Nếu là khác tỷ thí, bọn họ khả năng còn sẽ cho rằng có nội tình. Nhưng khoa cử khảo thí là nhất công bằng, công chính tỷ thí, đối với triệu như hy thành tích, ai cũng không thể lại phủ nhận. Nàng đứng ở cùng sở hữu nam thí sinh cùng trên vạch xuất phát, nàng còn lấy được thành công. Này khác hẳn với giống nhau nữ tử dũng khí, này so sở hữu nam tử đều xuất sắc tài hoa, đạt được này đó cũng từng gian khổ học tập khổ đọc biết khoa cử chi lộ có bao nhiêu gian khổ các đại thần tôn trọng. Hiện tại, nhìn đến trước mắt này xinh đẹp thư pháp, cùng với liền mạch lưu loát, có khí nuốt núi sông chi thế, cùng triệu chi vi sơn thủy họa khí thế không có sai biệt văn trường, lệ hồng tân không cấm tưởng đứng lên vô an tán dương, têu mọi người đều tới cùng nhau thưởng thức như vậy thư pháp cùng văn trường. Đáng tiếc không thể. Hắn chỉ phải cưỡng chế trong lòng kích động, tỉ mỉ mà xem khởi văn trường tới. Đại xem xong sau. Hắn lại tưởng một phách tán khí cao giọng trầm trồ khen ngợi. "Này Văn Trương, thật sự viết đến thật tốt quá. Lệ Hồng Tân cha, xuất thân nhà nghèo mà tới rồi Lệ Hồng Tân này một thế hệ đã thành quan nhị đại. Chính hắn hiện tại cũng 50 vài tuổi, nhi tử, tôn tử cũng coi như là xuất thân quan lại thế gia, thư hương dòng dõi, đối với thế gia quý tộc cùng nhà nghèo chi gian mâu thuẫn, nhà bọn họ lại có thể hội bất quá." Cho nên hắn vừa không tán thành đem thế gia quý tộc táp đặt, hoàn toàn nâng đỡ nhà nghèo tử, cũng không tán thành mặc kệ thế gia quý tộc, làm cho bọn họ quyền bính quá lớn, xâm chiếm quốc gia cùng bá tánh đích lợi. Này trong đó như thế nào cân bằng, là một môn rất sâu đế vương học vấn. Mà triệu như hy ở văn chương liền trình bày vấn đề này. Đại khái là cố kỵ kiêng kỵ vấn đề, nàng dùng đều là trong lịch sử ví dụ, dẫn chứng phong phú, nói có sách, mách có chứng. Lợi dụng đại lượng số liệu cập sự thật lịch sử tới luận chứng chính mình quan điểm, mà nàng quan điểm, cùng lệ hồng tân không như mà hợp. Đem triệu như hy tam thiên văn chương xem xong, lệ hồng tân cảm xúc miên ngông, hòa vòng cùng viết lời bình ngói bút đều có hơi hơi rung động. Hắn ở lời bình, cho triệu như hy này tam thiên văn chương hết sức khen ngợi chi tử. Ngồi ở hắn bên cạnh ngô hoài tự sớm đã đem trong tay văn chương xem xong cũng lời bình qua. Thấy được Lệ Hồng Tân đem giá bút tới rồi giá bút thượng, nhìn dáng vẻ đã đem trong tay văn chương bình xong rồi, hắn liền đem chính mình trong tay văn Trương đưa qua, muốn cùng Lệ Hồng Tân đổi một thiên tới phê duyệt. Lệ Hồng Tân trong lòng một nhạc, tiếp nhận hắn đưa qua văn chương, cũng đem trong tay đưa qua đi, sau đó giả vờ xem văn Trương dùng dư Quang nhìn ngô hoài tự, muốn nhìn một chút hắn nhìn đến nhà mình tiểu sư muội văn Trương cùng thư pháp khi là cái cái gì phản ứng. Kết quả ngô hoài tự nhìn mặt trên tự, đôi mắt tất cả đều là kinh diễm, hiển nhiên cũng là bị kêu một tay tông sư cấp bậc thư pháp cấp trấn trụ. Chợt hắn nâng lên mắt tới, nhìn về phía viết tên địa phương, tiện đà thần sắc xứng sốt hiển nhiên không nghĩ tới này thế nhưng là tiểu sư mội tự. Hắn lại nhìn xem văn chương nhìn nhìn lại tên, sau đó quay đầu tới, tựa hồ ở hướng lệ hồng tân chứng thực. Lệ hồng tân lo lắng người khác nói bọn họ làm việc thiên tư. Đặc biệt là Ngô Hoài Tự cùng Triệu Như Hy quan hệ phỉ thiện. Hắn là bội phục Triệu Như Hy, cùng Ngô Hoài Tự quan hệ cũng thực hảo, cũng không tưởng cho bọn hắn trọc phiền thoái. Hắn chiều Ngô Hoài Tự gật gật đầu, nhanh chóng mà dựng cái ngón tay cái, chật liền túi đầu tới xem chính mình trong tay văn trường, không hề chiều Ngô Hoài Tự bên kia nhìn xung quanh. Bất quá cách trong chốc lát, hắn vẫn là nhịn không được ngẩn đầu lên nhìn về phía Ngô Hoài Tự, Liền thấy ngô hoài tự đối với kia trương bài thi đã phát trong chốc lắc ngốc, lúc này mới thu thu tâm thần, đọc khởi văn chương tới. Lệ Hồng Tân hơi hơi mỉm cười, cũng thu tâm thần, xem khởi văn chương tới. Tuy nói chấm bài thi người, ngô hoài tự cùng khang duyên nghiên cùng triệu như hy quan hệ phỉ thiện, nhưng cũng có chấm bài thi quan cùng khác thí sinh có huyết thống quan hệ, cố ý chèn ép người khác, hoặc là thuần tùy chính là đối triệu như hy cái này nữ thí sinh có thành kiến. Tỷ như Quang Lộc tự Khanh thân Văn Dũng, hắn năm nay có 65 tuổi, cùng Khang Thời Lâm có chút mâu thuẫn, thả tư tưởng thập phần cũ kỹ, phi thường không quen nhìn Triệu Như Hi, cảm thấy một nữ tử không hảo hảo ở nhà giúp chồng dạy con, thế nào cũng phải chạy đến nơi đây tới khoe khoang chính mình thông minh tài trí, cùng các nam nhân cùng nhau tranh tài nguyên, thập phần mà không giữ phụ đạo. Nếu là chiếu hắn ý tưởng, tất nhiên phải cho Triệu Như Hi đánh cái thấp nhất phần, còn muốn biết thượng một đống không tốt lại bình mới có thể làm hắn lao nhân ra tâm tình thoải mái. 610 chương 608 Thư Pháp Tông Sư Chương 608 Thư Pháp Tông Sư Chính là đại gia lời bình đều phải viết ở bài thi thượng cấp mặt khác đại nhân truyền đọc, này 10 chương bài thi còn muốn trình đến trước mặt hoàng thượng cấp hoàng thượng phê duyệt. Đại gia hơi chút có điểm bất công hoặc là bất công chứng đánh giá, mặt khác các vị đại nhân cùng hoàng thượng là có thể liếc mắt một cái nhìn thấu này dấu ở sau lưng ân oán cùng tiểu tâm tư. Làm như vậy, cuối cùng không riêng không giúp được nhà mình thân thích hoặc văn bối, hoặc chen ép không được người nào đó, còn sẽ ở hoàng thượng cùng chúng đại thần trước mặt rơi vào cái công và tư chẳng phân biệt, hiệp tư để báo, lòng dạ hẹp hòi ác liệt tấn tượng. Hơn nữa, ở đây ngôi hoài tử, Khang duyên niên cùng Triệu Như Hi quan hệ phi thiện, Trương thận, Tề Hư cốc đối Triệu Như Hi nhiều có giữ hình, chín nội các có bốn cái thiên hướng nàng. Hơn nữa hoàng thượng đối Triệu Chi vi họa ký truy cực kỳ thượng đức trưởng công chúa cũng không phải cái dễ chọc chủ nhân, thân văn dũng căn bản không dám ở lời bình thượng hiển lộ chính mình về điểm này trọng nam khinh nữ tiểu tâm tư. Hắn nghiêm túc mà đọc triệu như hy tam thiên văn trường, y đổ đối lông tìm vết. Chỉ cần tìm ra tật xấu, hắn cũng không xem như hiệp tư để báo. Hắn liền không tin một cái nữ hoa tử biết giải quốc gia chính sự, còn có thể đối này đưa ra kiến nghị cùng chủ trường, viết ra có triều sâu hảo văn trương tới. Nhưng hắn nhìn nửa ngày, mỗi một câu đều phải cân nhắc cái hai ba biến, lại phát hiện thật sự tìm không ra cái gì tật xấu. Này tam thiên văn chương không riêng không có tật xấu, ưu điểm còn thực sống ra. Cuối cùng, hắn không thể không theo lẽ công bằng đánh thượng giáp giáp cho điểm, còn phải lưu loát mà viết mấy chục cái tự tán dương chi tử. Hắn cảm thấy chính mình rất là tâm mệt, nhu cầu cấp bách lại tìm một chương so triệu như hy viết đến càng tốt bài thi tới an ủi an ủi chính mình bị thương tâm linh. Kết quả nhìn hội Nguyên Văn Trương, phát hiện viết đến tuy rằng cũng cũng không tệ lắm, nhưng chỉ có thể nói cân sức ngang tài, phong cách bất đồng, cũng không có biện pháp rõ ràng thực lực nghiền áp triệu như hy. Mặt khác thí sinh Văn Trương tắc cách hắn hai kém đến rất xa. Hắn càng thêm tâm mệt mỏi. Binh bộ thượng thư cùng thân Văn Dung quan hệ không tồi, liền ngồi ở hắn bên cạnh, vẫn luôn đang đợi trên tay hắn bài thi. Lúc này thấy hắn rốt cuộc đem bài thi xem xong. Tiếp nhận bài thi khi nhịn không được dùng trêu gẻo ngự khi nói, ta nói, cái gì văn chương yêu cầu người xem lâu như vậy? Lao phu tuy giả cả mắt mở, nhưng xem văn chương tốc độ là người gấp 2. Ta tam chương bài thi đều xem xong rồi, ngươi này một chương còn không có phê duyệt xong. Thân đại nhân, người tốc độ này không được a Tuy rằng chấm bài thi có quý củ, nhưng mọi người đều là phê duyệt này đó bài thi lão nhân, không khí liền không như vậy khẩn trương. Ngẫu nhiên nói một hai câu lời nói, chỉ cần không đề cập bài thi cùng văn chương nội dung, đều không quan trọng. Thân văn dũng mặt vô biểu tình mà nhìn binh bộ thượng thư liếc mắt một cái, cầm lấy trên bàn một khát chương bài thi, túi đầu tiếp tục phê duyệt, không có để ý đến hắn. Bọn họ là giờ dẫu bắt được bài thi, tức buổi tối không sai biệt lắm 7 giờ bộ ráng, đến giờ hợi 9 giờ nhiều thời điểm liền đem bài thi tất cả đều phê duyệt xong. Đem bài thi giao cho lễ bộ thượng thư. Đại gia liền Ly cung trở về ngủ. Ngày hôm sau là nghỉ tắm gội ngày, cũng không cần vào chiều sớm. Bọn họ thuộc hạ còn muốn phê duyệt một trăm nhiều phân bài thi, phòng trừng muốn vội đến buổi tối mới có thể về nhà nghỉ tạm. Nghỉ tắm gội ngày, tiêu khất cũng hảo hảo nghỉ tạm một hồi. Thằng đến buổi chiều, hắn mới đến xử lý chính sự đại điện, hỏi tạ công công nói, thi đình bài thi phê chữa đến như thế nào? Tiền 10 danh bài thi tối hôm qua đã đưa lại đây, những người khác bài thi. Các đại nhân vừa mới mới phê chữa xong, đang ở thảo luận thứ tự. Tạ công công bẩm. Tiêu khất gật gật đầu, làm tạ công công đem tiền mười bài thi lấy tới, hắn phê duyệt một lần. Thi đỉnh bài thi, làm hoàng đế nếu là lười một chút, phê duyệt xong tiền mười danh liền không sai biệt lắm, cần chính một chút, sẽ đem trước 20 danh tiền 30 người nhìn một cái, mặt sau liền không nhìn. Tạ công công đem bài thi phóng tới trên bàn, liền thối lui đến một bên, trong đại điện an tính lại chỉ có tiêu khất lật xem bài thi thành âm. A nha, hảo tự, hảo tự. Không trong chốc lát, Tạ Công công liền nghe được hoàng thượng trầm trồ khen ngợi thanh. Hắn vội vàng ngâng lên mắt thấy đi, liền thấy hoàng thượng đối diện hắn vây tay. Ngươi lại đây xem, đây là Triệu Chi Vi tự, Ilya chấm xem, viết đến không thể so tần chết kém, cùng Minh Thương đại sư tự đều có đến một so, chỉ là phong cách bất đồng. Châm càng thích nàng này tự. Tạ công công vừa nghe tò mò Triệu Chi Vi tự hắn ban đầu cũng gặp qua, chính là ở Triệu Chi Vi Họa Thượng. Tiêu tự tuy rằng cũng không tệ lắm, có vài phần minh thương đại sư hương vị, nhưng xa xa không đến cùng mình thương đại sư sánh vai nông nỗi. Tuy nói hiện tại cách này khi lại qua nửa năm, nhưng nửa năm thời gian, tổng không thể làm một người tự có chất bay vào đi. Hắn đi qua đi dối đầu hướng trên bàn nhìn thoáng qua, liền a một tiếng, đôi mắt lập tức mở to. Tiêu khất nở nụ cười, nói Chấm nói không sai đi, tạ công công cùng trương công công hai người sở dĩ có thể lên làm chính phó tổng quản, thời khác đi theo tiêu khất bên người, chính là bởi vì trừ bỏ trung tâm ở ngoài, bọn họ còn có khác bản lĩnh. Tạ công công ở thi họa văn học thượng tạo nghệ cực cao, lại có xem qua là nhớ chi tư, có thể ở chính vụ xử lý thượng cấp tiêu khất cực đại trợ giúp, trương công công còn lại là cái chấp hành lực cực của người, phân phó hắn làm sự cơ bản đều có thể làm được lệnh tiêu khất vừa lòng. Đây cũng là vì cái gì tạ công công có thể thế tiêu khất đi tham gia đấu giá hội nguyên nhân. Tạ công công tố biết hoàng thượng có nghe hắn lời bình thói quen. Hắn lấy lại bình tĩnh, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, khách quan mà bình luận lên. Ban đầu chi vi cô nương tự tuy rằng không tồi, có bảy, tám phần Minh thương đại sư thần vận nhưng luyện đến loại trình độ này người cũng coi như vậy chút, hơn nữa vẽ lại người khác tự, không có chính mình khí khái cùng ca tính, không đủ để làm người kinh diễm. Liền giống như trong lòng diều hâu, mặc dù chủng loại bất phàm, lại chết cánh chim, bị giam cầm tự do, đã không có thần thái, sẽ không làm người kinh ngạc cảm thán. Nhưng hiện giờ chi vi cô nương tử liền giống như diều hâu lập tức tử gông cùng siềng xích trung tránh thoát ra tới, dương cánh bay lượng, lâm không bay cao, bệ nghệ tư phương, khí thế bức người, làm người nhịn không được run dậy. Nó ở khung thượng có minh thương đại sư bóng dáng. Rồi lại cùng minh thương đại sư cái loại này trời cao vấn đạm, lãng nhật tình không phong cách hoàn toàn bất đồng. Này không khỏi làm láo nô nhớ tới chi vi cư sĩ cùng khô một tiên sinh hoạ. Sách này cùng họa khác nhau, tiểu gì tương tự. Tạ công công nói tới đây, đối tiêu khất thật sâu vái trào, chúc mừng hoàng thượng, lại đến một thư pháp tông sư. Tiêu khất không khỏi ha ha cười ha hả chỉ vào tạ công công nói, quả nhiên không hổ là tạ mắt thần, này phiên lợi bình thích đáng cực vừa lòng ta. Tạ công công một đôi mắt, ở thi họa giám định và thưởng thức thượng nhìn rõ mọi việc, lại đã gặp qua là không quên được, phàm là hắn xem qua liếc mắt một cái người hoặc viết nội dung, đều có thể nhớ kỹ, vật nhỏ không kém, dùng hiện đại nói nói, chính là ca mạ giạt ký ức. Bởi vậy hắn được mắt thần cái này tên hiệu. Cười xong, tiêu khất lại cảm khai nói, triệu chi vi thiên phú chi cao, chấm bình sinh ý thấy. Thư, họa, niệm thư. Không một dạng không xuất sắc, thật sự là khó được. Tạ công công liền biết hoàng thượng có điểm triệu như hy vì một giáp tiến sĩ chi ý. Nàng thư pháp, thật sự là quá chiêm phân. Hơn nữa có thể ở thi hội lấy được đệ nhị danh, văn chương còn không thể so hội nguyên kém, bởi vậy có thể thấy được triệu chi vi văn chương cũng là tốt. Điểm nàng vì một giáp tiến sĩ, hoàn toàn không có vấn đề. 611 chương 609 truyền đạn chương 609 Hắn há miệng thở rốc, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là nuốt trở vào. Chỉ nói, không biết chi vi cô nương văn Trương viết đến như thế nào, có thể hay không cùng nàng thư pháp xứng đôi. Tiêu khất biết tạ công công đây là kiến nghị hắn trước phê duyệt văn Trương lại nói. Toại gật gật đầu, cầm lấy bài thi nhìn lên. Tạ công công nhẹ nhàng lui về phía sau vài bước, lén lút về tới hắn ban đầu đứng vị trí. Không trong chốc lát, hắn liền thấy tiêu khất lại chụp cái bàn. Hảo Văn Trương, Hảo Văn Trương. Chụt xong, tiêu khất liền để bút chấm mực son, bắt đầu ở bài thi thượng phê tự. Xem hắn viết chữ tốc độ cập lực độ, tạ công công liền biết Hoàng thượng lúc này cảm xúc thập phần kích động, dưới ngòi bút rồng bay phượng múa, ước chừng viết không sai biệt lắm thượng trăm tự, hắn lúc này mới ngừng lại, thở nhẹ ra một hơi. Tạ công công thấy vậy tình cảnh, không khỏi than nhẹ một tiếng. Tiêu khất phê duyệt này đó bài thi dùng nửa canh giờ. Có chút văn chương có tân ý, cấp kiến nghị là có thể làm người cảm giác mới mẹ cùng có thâm ý, hắn sẽ tinh tế phẩm vị, châm trước văn vừa ý tư, có văn chương tuy rằng văn từ thực hảo, viết đến khí nuốt núi sông, nhưng không có gì tân ý loại này văn chương tiêu khất quét liếc mắt một cái liền buông xuống. Phê duyệt xong, hắn mang trà lên uống một ngụm, buông chung trà khi thật dài mà thở ra một hơi, cười khổ nói, khó xử thời điểm tới rồi. Ý thì hề yêu thích. Vô luận là văn chương vẫn là thư pháp, tự nhiên là triệu chi vi tốt nhất, cái này trạng nguyên nàng hoàn toàn xứng đáng, so mặt khác sở hữu cống sĩ đều cường. Nhưng chấm nếu là điểm nàng làm trạng nguyên, không biết có bao nhiêu người bất mãn. Bất mãn đảo thôi, chấm cũng không phải sợ hai thần hạ bất mãn hoàng đế. Chỉ là hắn lắc đầu, chan đầy thổn thức, chấm điểm nàng làm trạng nguyên, nàng phải làm quan, lại còn có đến đem cái này quan hảo hảo mà làm đi xuống không thể bỏ dở nửa chừng. Nếu không liền phải bị sĩ phu sở lên án. Hắn ngâng lên mắt tới nhìn về phía tạ công công, triệu chi vi, cũng nên bàn chuyện cưới hỏi đi. Đúng vậy. Tạ công công nói, chi vi cô nương còn kém mấy tháng liền mãn 16 tuổi, đúng là bàn chuyện cưới hỏi tuổi tác. Tiêu khất tò mò đang hỏi nói, nàng định hôn sao? Bởi vì triệu chi vi tài học xuất chúng, hoàng thượng đối nàng cực kỳ chú ý bởi vậy tạ công công đối này cũng là làm công khóa. hắn lác đầu nói, không có. Trong kinh không ít người ra tới cửa cầu hôn, tuy bình bá phủ đều các cự. Tiêu khắc xứng sốt trận điểm điểm nói, triệu chi vi như thế kinh tài tuyệt diễm, thiên hạ có thể xứng đôi nàng nam nhi thật đúng là không mấy cái. Hơn nữa như vậy nữ tử, làm nàng hưu với hậu trạch sinh nhi dục nữ, với chúng ta đại tấn là một loại tổn thất. Nàng việc hôn nhân, thật đúng là không thể tùy tiện hứa. Tạ công công bỗng nhiên tiến lên, quy xuống đối tiêu khất hành một cái đại lễ, thi đỉnh phía trước khô một tiên sinh vào cùng một lần, rời đi khi lão nô đi đưa hắn, hắn lao nhân ra thác láo nô mang nói mấy câu cấp hoàng thượng. Hắn lao nhân ra cố ý dặn gió láo nô, nhất định phải ở thi đỉnh qua đi, hoàng thượng phê duyệt xong bài thi, dù khâm điểm một giáp tiến sĩ phía trước nói. Nga! Tiêu khất ngồi thẳng thân thể, nói cái gì? Người nói. Khô một tiên sinh nói. Chi vi cô nương kiếp này lớn nhất nguyện ý, là đi nơi khác làm một hồi quan, nhìn xem đại tấn rất tốt núi sông, hiểu biết, thể nghiệm một chút dân sinh tật sinh, vì phía dưới tiểu dân chúng làm điểm sự. Khu một tiên sinh nói, nếu chi vi cô nương văn trương nhập không được hoàng thượng mắt, không cơ hội làm một giáp tiến sĩ, lời này liền không cần đối hoàng thượng nói. Tiêu khất trong khoảng thời gian ngắn, thần xác chính lăng. Thật lâu sau, hắn mới nói, ngươi thả bình thân. Hắn túi đầu nhìn nhìn xếp hạng trên cùng triệu như hy bài thi, không biết sao, đồng nhiên cảm thấy cái mũi có điểm toan. Vì triệu chi vi này phiên khát vọng, cũng vì biểu thúc, tiểu sư mội này một phen tâm ý. Biểu thúc nói lời này, tuy có triệu chi vi muốn ngoại phóng, thực hiện chính mình khát vọng nguyên nhân, nhưng càng nhiều vẫn là không nghĩ làm hắn khó xử, mới coi đây là lấy cớ, thác tạ công công nói lời này đi. Hắn đối với kia trương bài thi, châm mặt nhìn thật lâu sau. Lại rút ra phía dưới bãi thi tới xem. Tạ công công thấy thế, môi rung rung một chút, nhưng rốt cuộc túi đầu xuống, không có nói nữa. Khảo xong thi đình sau, triệu như hy xem như một thân nhẹ nhàng. Nàng muốn định ngủ cái lười rác, nhưng tới rồi 6 giờ đồng hồ vẫn cứ đúng giờ tỉnh. Đầu năm nay, không có di động không có máy tính, tưởng trộm cái lười suy sút một chút đều khó khăn. Triệu như hy chỉ phải rời giường, tới trước trong viện luyện hai tranh quyền. Mục tắm sau ăn qua bữa sáng lại luyện mấy thiên tự, kiếm lời nhị, 300 cái tích phân, lúc này mới cọ sát tới rồi 9 giờ. Nàng thay đổi quần áo, lênh thanh phong, điểm dáng ra cửa, mới vừa đi đến cửa thủy hoa chỗ, liền gặp tiến vào đưa thiệp người gác cổng. "Cô nương, hôm nay sáng sớm có mười mấy người tặng bái thiếp cùng thiệp mời tới, bọn họ nói chủ tử đều là công sĩ, cùng cô nương cùng nhau tham gia thi đình." Người gác cổng nói đem thiệp đưa cho điểm dáng. Muốn đều là thiệp mời, triệu như Hy trực tiếp đã kêu trước phóng, chờ các nàng sau khi trở về lại làm thanh phong xử lý. Nhưng có bái thiệp, liền không thể như vậy làm. Nàng cao mày, ở hành lang hạ ngồi, tiếp nhận thiệp nhất nhất là xem, phát hiện thế nhưng có 10 tới trương thiệp mời, đều là mời nàng tham gia văn hội. Mà này văn hội, không ngừng một chỗ, thời gian cũng từ ngày kia khởi, đến lúc sau mấy ngày không đợi. Bái thiếp có hai trường, một trường là hội nguyên đoạn sâm, một trường là một cái kêu lưu sơn sử công sĩ. Lưu sơn sử tới bái phòng thời gian là ngày kia, thi đình kết quả ra tới lúc sau, mà đoạn sâm tới bái phòng thời gian là chiều nay. Thi hội bảng đơn, trên cơ bản là cuối cùng tiến sĩ trúng tuyển bảng đơn, thi đình sau chỉ biết làm một chút điều. Cho nên triệu như hy từng kêu tiểu nhạc đi sao chép một phần thi hội trúng tuyển danh sách, lấy hiểu biết này rồi tiến sĩ tình huống. Nàng nhớ rõ, vị này Lư sơn sử công sĩ, xếp hạng vị thứ 5, cũng là một giáp tiến sĩ người cạnh tranh. Đến nỗi người này trông như thế nào, hôm qua thi đỉnh khi nàng căn bản không chú ý xem. Nếu không phải đoạn xâm đơn độc xếp hạng nàng phía trước, còn cố ý quay đầu tới xem nàng, nàng đối đoạn sâm cũng chưa ấn tượng. Người gác cổng không được đến cô nương phân phó, cũng không dám đi, mà là ở bên cạnh nhìn. Lúc này thấy cô nương lật xem này hai chương bài tiếp. Hắn lại giải thích nói, vị này đoạn tướng công bái tiếp là hắn tự mình tới đầu, thái độ thập phần khiêm tốn có lễ, vị kia lư tướng công bái thiếp, còn lại là hắn quản gia tới đầu, nói qua hai ngày nhà hắn chủ tử còn sẽ tự mình tới cửa tới đầu một lần, lấy xác định cô nương hay không nguyện ý tiếp kiến, có để ý không hắn hề hưu tới cửa. Tuy bình bá phủ đối triệu như hy hôn phối vấn đề là thực nọc lòng, chẳng sợ người gác cổng là cái 50 tới tuổi lao đầu nhi cũng không ngoại lệ. Cho nên hắn cuối cùng lại bỏ thêm một câu, hai vị công tử, đều là 17, 8 tuổi tuổi tác, lớn lên thập phần tuân lãng. Đặc biệt là đoạn công tử, so với đại lý tử ngô đại nhân đều không kém. Ngô Tông đã tới tuy bình bá phủ vài lần, người gác cổng là nhận được hắn. Khang thời lâm phỏng trừng là cái nhan khống, thu mấy cái đệ tử tướng mạo đều không kém. Trong đó đặc biệt ngô tông nhất xuất sắc, là cái thập phần có khí chất mỹ nam tử. 612 chương 610 cự tuyệt. Chương 610 cự tuyệt. Nghe được lời này, Triệu Như Hi chân mày cao lại. Vốn dĩ đâu, này hai người một cái là thi hội đệ nhất danh, một cái là thi hội thứ năm danh, rất có khả năng là một giáp tiến sĩ, cùng Triệu Như Hi cái này thi hội đệ nhị danh cũng coi như là không phân cao thấp, thưởng thức lẫn nhau, kết giao kết giao, cũng là cực hảo. Còn nữa, cổ đại tiến sĩ đặc biệt chú trọng cùng năm tình phần. Cái gọi là cùng năm chính là cùng năm thi đậu tiến sĩ người. Bởi vì đại gia cùng nhau bước vào quan trường, khởi điểm đều không sai biệt lắm, đây là duyên phận, cũng là một loại thập phần quan trọng nhân mạch, cùng trước kia cùng trường bằng hữu là hoàn toàn bất đồng. Cùng năm bởi vì phải làm quan, cộng đồng đề tài rất nhiều, ở nhậm thượng gặp được vấn đề có thể cho nhau viết thư tham thảo, cũng có thể nói hết trong lòng buồn bực phiền não. Hơn nữa ai cũng không xác định ai sau này có phải hay không liền phát đạt cho nên tận lực giao hảo, đại gia cho nhau dịu dắt, liên hệ tin tức, cộng đồng tiến bộ. Bởi vậy, này hai người tới cửa tới kỳ hảo, nếu là triệu như hy là cái nam tử, theo chân bọn họ giao hảo là trăm lợi mà không một làm hại sự tình. Nhưng triệu như hy là cái nữ tử, tình huống liền bất đồng. Lưu Sơn Sử là cái dạng gì người nàng không biết, nhưng đoạn xâm là cái tuổi trẻ anh Tuấn Nam Tử nàng là biết được. Tuy rằng không biết hắn hôn phối cùng không, Là phủ định thân, nhưng triệu như hy tổng hoài nghi hắn tới cửa tới động cơ không thuần. Nàng đã vô tình ở cảm tình, tình yêu và hôn nhân thượng cùng những người này có cái gì liên quan, tự nhiên không tiếp xúc cho thỏa đáng, miễn cho làm người nghĩ nhiều, đô tăng rất nhiều sự tình. Còn nữa, nàng cũng để ý chính mình thanh danh. Triệu như hy đem thiệp đưa tới điểm dáng trước mặt, người hôm nay cái cũng đừng đi ra ngoài, đêm này đó thiệp đều nhất nhất trở về đi. Liền nói ta không rảnh, trong nhà cũng không nam tử, không có phương tiện tiếp đãi bọn họ tới chơi. Ta cũng không có thời gian tham gia văn hội. Điểm dáng bởi vì cơ linh, bị triệu như hy trọng điểm bồi dưỡng, mấy năm nay vẫn luôn ở nỗ lực biết chữ, luyện tử học toán học, hiện tại đã có thể độc chắn một mặt. Bất quá như vậy sự, trước kia từ trước đến nay là Thanh Phong xử lý. Hiện tại Thanh Phong muốn theo triệu như hi đi ra ngoài, nhiệm vụ này liền giao cho điểm dáng. Điểm dáng hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ đều đỏ, tiếp nhận thiệp, triều triệu như hy đoan đoan chính chính mà hành lễ, là, nô Tỳ nhất định làm tốt việc này. Triệu như hy quay đầu đối diện phòng nói, ta muốn đi kháng phủ, nếu ta không ở nhà thời điểm lễ bộ có người tới tìm ta, các ngươi liền đến Khang phủ đi tìm ta. Là, cô nương. Người gác cổng không biết lễ bộ nhân vi gì sẽ tìm đến nhà mình cô nương, nhưng vẫn là đồng ý, hơn nữa chặt chẽ mà ghi tạc trong lòng. Một bữa cơm thời gian sau, thành nam một chỗ nhị tiến trong nhà, một cái hạ nhân vội vàng vào một cái sân, đứng ở cửa hướng bên trong hô một tiếng, công tử. Vào đi. Một cái reo dắt thanh âm ở trong phòng văng lên. Hạ nhân đi vào, đem trong tay đồ vật đẩy tới, tuy bình bá phủ tới trả lời. Đoạn sông trong tay chính cầm một quyển sách, nghe vậy vui vẻ, vội vàng tiếp nhận trả lời, mở ra tới xem. Trật hắn liền đầy mặt thất vọng. hắn hỏi Văn Ngươi tin tưởng ngươi hỏi thăm rõ ràng sao? Vị kia triệu chi vi thật không với ai ra đính hôn. Ban đầu ngốc tại trong phòng một cái gã sai vật vội vàng tiến lên, nói, tiểu nhân hỏi thăm rõ ràng. Vị này triệu chi vi chính là kinh thành danh nhân, náo ra động tĩnh cũng không nhỏ, trải qua càng là tương đương truyền kỳ, cho nên kinh thành trong quán trà người đối nàng nói chuyện say xưa. Tiểu nhân đã nhiều ngày hỏi thăm lại hỏi thăm, tin tưởng nàng là không đính hôn. Đoạn sâm chỉ vào trên bàn trả lời, dầu dĩ không vui nói, nhưng nàng lại trực tiếp từ chối ta bái phỏng. Nàng phụ thân ở nơi khác làm quan, đệ đệ cũng đi theo cùng đi nhậm thượng. Trong nhà không có nam chủ nhân, sắc thật không có phương tiện tiếp đãi nam khách. Gã sai vật chạy nhanh tìm lý do, cũng không phải chướng mắt công tử. Đoạn sâm tổ tiên ở Giang Nam cũng coi như là trung đẳng thiên thượng nhân gia, phụ thân hắn lại thi đẩu tiến sĩ. Ở An Châu tỉnh một cái giàu có đại huyện làm huyện lệ. Đoạn sâm từ nhỏ thông thuệ, 7 tuổi liền đạ bái giang nam danh sư, 16 tuổi giải nguyên, 17 tuổi hội nguyên, hơn nữa hắn huyện thí, phủ viện đều là đầu danh, không riêng thỏa thỏa tiểu tam nguyên, đại tam nguyên cũng sắp tới tay. Tuổi còn trẻ liền có như vậy thành tiểu, đoạn sâm tầm mắt cũng là rất cao, người bình thường hắn đều trứng mắt. Trong nhà thế hắn thu xếp việc hôn nhân, cái gì giang nam đệ nhất tài nữ? Giang nam đệ nhất mỹ nữ, hắn hết thẻ trước mắt. Tới rồi kinh thành, nghe nói triệu chi vi đủ loại thành tiểu cùng sự tích, lại biết được nàng không có đính hôn, hắn liền đem nàng xếp vào khảo sát trong phạm vi. Hôm qua vừa thấy, phát hiện triệu chi vi thế nhưng lớn lên cực Mỹ, hơn nữa trưởng tới rồi hắn thẩm mỹ thượng, hắn liền cảm thấy đây là chính mình mệnh định chi nhân. Hôm nay mới cấp khó dằn nổi mà tặng bài thiếp, hơn nữa vì biểu thành ý, còn tự mình đi một chuyến. Không nghĩ tới bị cự tuyệt. Hắn tuy cao ngạo, lại cũng không phải nghe không tiến khuyên. Hắn càng không cảm thấy triệu chi vi từ chối hắn là không thấy thượng hắn. Nàng sở dĩ cự tuyệt, tuyệt đối là gã sai vật nói nguyên nhân này không sai. Hắn gật đầu nói, ngươi nói có đạo lý. Như vậy, ngươi mang hai người, từ ngày mai hạ buổi khởi liền ngốc tại Tuy Bình bá phủ nơi đầu ngõ tìm hiểu một chút chi vi cô nương hành tung. Đến lúc đó chúng ta ở bên ngoài ngẫu nhiên gặp được nàng một lần, biểu đạt một chút tâm ý. Vẫn là công tử có biện pháp. Văn Duyệt chạy nhanh chụp một chút hắn mông ngựa. Đồng dạng tình huống, ở Lư Sơn xử thuê thành Tây một chỗ tiểu viện tử chính diễn. Bọn họ ở hỏi thăm triệu như hy tin tức, trong kinh thành rất nhiều khuê tú cũng ở hỏi thăm bọn họ tin tức. Trong đó lấy tương dương công chúa tiêu nhược vũ vì nhất. Đối cái này nữ nhi, cẩn phi là thiệt tình yêu thương. Sớm tại mấy năm trước liền ở vì nàng tìm kiếm vụ mã người được chọn. Bất đắc dĩ tiêu khất tổng nói tương dương tuổi quá tiểu, còn không có định tính, không nên sớm đính hôn, lăng là không làm nàng đính hôn. Lần trước tiêu nhược vũ cập ghê, Cẩn Phi đi hỏi tiêu khất, tiêu khất nói làm nàng ở tân tấn tiến sĩ chọn một cái phò mã. Làm tiêu khất chuyên sủng mười mấy năm xuống phi, Cẩn Phi là phi thường hiểu biết tiêu khất. Nàng xuất thân tiểu thế gia, lại tại hậu cung nhiều năm. Đối với chính sự cũng có nhất định hiểu biết. Trước hoàng kia đồng lứa khởi, liền bắt đầu kiêng kỵ thế gia đại tộc, cảm thấy chính mình quyền lợi bị thế gia đại tộc phân đi, làm cái gì đều bó tay bó chân, đến suy xét thế gia đại tộc kích lợi. Cho nên Thượng Đức Trưởng Công Chúa cùng mặt khác mấy vị công chúa, Thượng Phò Mã đều là tiểu thế gia hoặc dứt khoát chính là bình dân xuất thân. Tỷ như Thượng Đức Trưởng Công Chúa Phò Mã, chính là nhà nghèo tử, tiêu dung thiệt chiến, tuổi còn trẻ liền lập công lớn. Tiên Hoàng thấy hắn lớn lên anh Tuấn, người cũng thông minh, cũng nhận biết tự, ái nghiên đọc bình thư, Thượng Đức Trưởng Công Chúa thấy hắn một mặt sau cũng không phản đối, liền đem nữ nhi gả cho hắn. Hiện tại Thượng Đức Trưởng Công Chúa Phò Mã liền đóng giữ Nam Cương. Đại tấn đối với binh quyền hạn chế rất nhiều, Phò Mã tuy rằng lánh binh, nhưng muốn thuyên chuyển đại quân binh lính lại không dễ dàng. Hoàng gia cũng sẽ không làm Phò Mã ở trong quân nắm co quyền to, sẽ phái mặt khác tướng lánh đối này cho nhau kiềm chế. Cho nên đại tấn thật không có làm phò mã đương cái không hề thành tựu bài trí quy định. 613 chương 611 hiểu biết tình huống. Chương 611 hiểu biết tình huống. Làm phò mã, tuy có thể làm quan, nhưng trung thân không có khả năng lại tiến vào quyền lợi trung tâm, nắm giữ quyền to. nay đối với có rộng lớn chính trị khát vọng người tới nói, tự nhiên là không ớn. Nhưng loại người này chung quy là số ít. Tuyệt đại đa số người vẫn là người thường. Bọn họ vẫn là thực nguyện ý thượng chủ, rốt cuộc có thể hưởng thụ cả đời vinh hoa phú quý. Bọn họ cũng không có cự tuyệt hoàng gia dũng khí, lo lắng bị chém đầu, hoặc trung thân không chiếm được trọng dụng. Đối với những người này tâm lý, Cẩn Phi rất rõ ràng. Năm nay vừa lúc gặp tiêu nhược vũ cập kê, Cẩn Phi hạ quyết tâm muốn từ tân tấn tiến sĩ vì nữ nhi chọn một cái phò mã. Sớm tại thi hội danh sách ra tới trước, nàng khiến cho người đem này hơn 100 tiến sĩ nghiên cứu một phen. Tìm ra thứ tự ở 30 danh phía trước, còn không có hôn phối, lại lớn lên không tồi, tiến hành sáng trọn, lại phải người đi quê nhà điều tra, miễn cho trong nhà đã có thê nhi, nháo ra chê cười tới. Mà hàng đầu chi tuyển chính là hội nguyên đoạn sâm. Mẫu phi, ta không nghĩ gả nhà nghèo tử. Tiêu nhược vũ từ bên ngoài tiến bảo, một mặt đi một mặt hét lên. Nàng mới vừa biết được mẫu phi tính toán tại đây một lần tiến sĩ thế nàng chọn vào mã, liền chạy nhanh chạy tới. Cẩn Phi thông thả ung dung mà liếc nhìn nàng một cái, quay đầu đối tiểu thái giám tiếp tục nói, nói đi, ngươi thám thính đến tình huống như thế nào. Tiểu thái giám tìm hiểu tin tức, đang muốn bẩm báo cấp Cẩn Phi biết được, lúc này thấy tương dương công chúa tiến vào, lại có chút do dự, dùng đôi mắt nhìn Cẩn Phi, không có lập tức nói chuyện. Nếu là trước kia, Cẩn Phi có lẽ còn muốn bận tâm một chút nữ nhi cảm xúc, chậm rãi cho nàng phân tích tình huống. Nói cho nàng nàng vì nàng chọn lựa chính là tốt nhất người được chọn. Nhưng bởi vì tương dương quan hệ, nàng thật vất vả hông đến hoàng thượng cao hứng, nhiều tới nàng nơi này vài lần, mắt thấy có thể khôi phục từ trước, nhưng tương dương một nhằm vào triệu chi vi, lại làm hỏng. Nàng tháo giận nữ nhi, rồi lại không thể không thế nàng thu xếp việc hôn nhân, trong lòng có khí, rứt khoát liền không để ý tới nàng, đối tiểu thái giam nói, nói, như thế nào? chẳng lẽ là còn muốn người và miệng mới bằng lòng nói. Tiểu thai dám đánh cái giật mình, chạy nhanh nói, đoạn hội nguyên sắc thật chưa từng hôn phối. Hắn thiên tư thông tuệ, từ nhỏ liền có thần đồng chi xương, lần chịu sư trưởng yêu thích, này cũng dương thành hắn cực cao ngạo tính tình Ban đầu giang nam du ra từng coi trọng hắn, muốn đem nữ nhi đính hôn cho hắn, hắn chết sống không đồng ý đoạn gia sinh ý đều bị du ra chèn ép không ít. Bất quá đoạn ra xem trọng hắn tiền đồ, Cũng cảm thấy bằng hắn tướng mạo cùng tài học, thi đậu tiến sĩ sau sẽ có càng tốt nhân duyên, cho nên không có bởi vì du ra áp lực mà miễn cướng hắn, dùng mặt khác tôn nhi, cháu gái liên hôn kết ngoại viện, ngạnh sinh sinh căng lại đây. Nghe được lời này, Cẩn Phi liền cực vừa lòng. Bắt đầu nàng khiến cho người hỏi thăm quá đoạn xâm gia cảnh. Đây là giang nam trung đẳng nhân gia, có người làm quan, có người kinh thương, quyền thế không lớn. Thập phần phù hợp Hoàng thượng đối phỏ mã ra thế yêu cầu. Như vậy xuất thân người, lại so với kêu loại thuần nhà nghèo xuất thân người cường quá nhiều, ít nhất sinh hoạt thói quen, hành vi thói quen cùng tư duy phương thức theo chân bọn họ tương đối gần. Nếu là làm tương dương cùng chân đất sinh hoạt ở bên nhau, sợ không phải muốn điên. Nàng tuy đối tương dương bất mãn, nhưng nhưng vẫn còn đau nữ nhi, hy vọng nàng có thể quá đến hảo. Hán vi nhân tính cách như thế nào? Có hay không cái gì tật xấu? Nàng hỏi. Vấn đề này kỳ thật có chút khó xử tiểu thái giám. Ngắn ngủn mấy ngày công phu, hắn cũng chỉ có thể nghe được một ít ngoại tại đồ vật. Đến nỗi đoạn xâm tính cách như thế nào, không cùng hắn chân chính sinh hoạt, ở Trung quá, nơi nào có thể biết được. Đoạn xâm gần nhất liền ở tại đoạn gia ở kinh thành trí trong nhà, ngày thường mặc dù ngẫu nhiên đi tham gia một chút văn hội, cũng nhân trời sinh tính cao ngạo, rất ít cùng người nói chuyện thiếm. Đó là liền ở Hồng Lư tự làm ngũ phẩm quan thân bá phụ trong nhà, hắn cũng lấy cơ muốn chuyên tâm nhậm thư, chỉ đi quá 2-3 lần. Người như vậy, thật đúng là không hảo hỏi thăm hắn là người, tính cách bất quá ở chủ tử trước mặt, liền không thể nói không làm không được loại này chữ. Hắn nói, nhân đoạn hội nguyên trong khoảng thời gian này chuyên tâm khoa cử, ru ru trong nhà, rất ít cùng người tiếp xúc, cũng không thế nào tham gia văn hội, nô tài nghe được tin tức cũng hữu hạn. Đoạn hội nguyên hẳn là cái tâm tư tương đối đơn thuần người. Hắn tuy tầm mắt cao, nhưng chỉ cần là hắn tán thành người, hắn đều sẽ toàn tâm toàn ý đối người hảo. Cần phi gật gật đầu. Nàng đang muốn quay đầu cùng nữ nhi nói chuyện, liền thấy tiểu thai dám tự hồ muốn nói lại thôi. Nàng nói, còn có cái gì lời nói, cùng nhau nói, đừng cất giấu. Tiểu thai dám chỉ phải nói, đoàn hội nguyên ngày thường rất ít ra cửa, nhưng hôm qua lại đi ra ngoài một chuyến. Tự mình đem một trường bái thiếp đưa đến Tuy Bình Bá Phủ người gác cổng nơi đó. Sau lại Tuy Bình Bá Phủ lại tặng một trường thiệp cho hắn. Đến nỗi là cái gì thiệp, nô tài không nghe được. Mặt khác, thi hội thứ 5 danh Lư Sơn Sử cũng tặng thiệp đến Tuy Bình Bá Phủ, cùng đoạn hội nguyên trước sau chân cũng thu được Tuy Bình Bá Phủ trả lời. Cần Phi sắc mặt trầm xuống, còn chưa nói lời nói, liền nghe tiêu nhược vũ kêu lên, lại là nàng, lại là nàng. Nữ nhân này như thế nào cùng bỏ chó dường như, là ở ta trước mắt ngảy nhót. Mẫu phi, có thể hay không làm nàng đi tìm chết? Cần phi một phách cái bàn, giận tím mặt, ta xem ngươi là không phạt đủ đúng không? Cái gì có chết hay không? Nhân ra đường đường tiến sĩ, há là ngươi nói chết là có thể chết. Bởi vì cấp triệu như hy hạ dược chuyện đó, tiêu khất chỉ là vắng vẻ này mẫu tử ba người, không có trực tiếp trừng phạt tiêu như vũ. Nhưng Cẩn Phi lại không thể không có tỏ vẻ, nếu không chính là nàng dung túng, cương triều hài tử, sẽ không giáo dục hài tử. Cho nên nàng cấm túc tiêu nhược vũ nửa tháng, lại phạt nàng sao chép mấy cuốn kinh Phật. Nhưng không nghĩ tới tiêu nhược vũ ăn như vậy cái mệt mới từ cấm túc thả ra, lại nói ra nói như vậy tới. Lời này nếu là truyền tới Hoàng thượng trong thai, bọn họ mẫu tử ba người cũng đừng tưởng tử hố bỏ ra tới. Tiêu nhược vũ cũng biết tự mình nói sai. Vội vang nói, mẫu phi, ta sai rồi. Ta không cái kêu ý tứ, chỉ là quá tức giận, lúc này mới nói khí lời nói. Nói, nàng chiều trong điện nhìn thoang qua, thẳng đến phát hiện trong điện tất cả đều là mẫu phi tâm phúc, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cần phi cũng biết, trước kia nàng được sủng ái, tiêu nhược vũ cũng lần chịu hoàng thượng sủng ái, bởi vậy dưỡng thành tiêu căng tùy hứng tính cách. Muốn cho nàng lập tức thay đổi là không có khả năng cần đến có một cái quá trình. Nàng thở dài, lời nói thâm thiêng nói, nhược Vũ à, ngươi cũng không nhìn xem ngươi là cái gì thân phận, cần thiết cùng một tiểu hần quý gia lưu lạc bên ngoài nữ nhi phân cao thấp sao. Ngươi toán học lại lợi hại, có thể đi hộ bộ tính sổ. Nàng lại nhảy nhót, có thể giống mặt khác công chúa giống nhau huy hiếp địa vị của ngươi. Ngươi như thế nào liền thế nào cũng phải cùng người không qua được đâu. Tiêu nhược Vũ cũng biết chính mình mất đi phụ hoàng sùng ái. Không thể lại làm mẫu phi thất vọng. Nàng ngồi xuống, biểu môi hủy khuất nói, ta kia không phải bởi vì mẫu phi ở trên tay nàng ăn qua mệt, tưởng cấp mẫu phi bù một chút sao. Ta đây cũng là một mảnh hiếu tâm. Chỉ là người này quá tà tính, rõ ràng thân phận địa vị cùng chúng ta cách khá xa, cùng chỉ tiểu con kiến dường như, kết quả chúng ta ở trên người nàng lại ăn không ít mệt. 614 chương 612 không dám trọng. Chương 612 không dám trọng ẩn phi trầm mặt xuống dưới, hảo sau một lúc lâu mới thở dài, chúng ta là xem thường nàng. Chúng ta cho rằng nàng cái gì đều không phải, nhưng nàng lấy tài hoa đạt được ngươi phụ hoàng thưởng thức, cũng đạt được trong triều đại thần tôn trọng. Hiện tại càng thành tiến sĩ, hội họa tông sư, nghe nói thư pháp cũng rất lợi hại. Loại người này, nơi nào là cái gì con kiến, rõ ràng là chỉ lang. Người đem nàng đương con kiến, có thể không có hại không? Ngẫm lại nàng sở dĩ thất sủng, Còn không phải là từ nàng không quen nhìn triệu như hy đoạt kinh thành nữ tử thư viện nổi bật, làm Bình Dương quận chúa khó xử nàng bắt đầu sao. Tuy nói có một nửa là Bình Dương quận chúa thiện làm chủ trương, nhưng nàng cũng không ngăn cản. Hiện tại nữ nhi lại phạm Bình Dương quận chúa giống nhau sai lầm, làm thật vất vả khôi phục một chút cục diện lại kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Có thể nói, các nàng đều thua tại triệu như hi trên người. Ý thức được điểm này... Nàng liền sẽ không lại làm nữ nhi tiếp tục tìm đường chết đi xuống. Nàng thật dài mà thở ra một hơi, kêu triệu chi vi là cái tà tính. Ngươi nhìn xem, bao nhiêu người trêu chọc nàng, hiện tại là cái cái gì kết cục. Chúng ta phóng ngày lành bất quá, đi theo nàng phân cao thấp, cần thiết sao. Tiêu nhược vũ chấp chấp mắt, tựa hồ không hiểu được. Cần phi liền đem nàng điều tra lại đây triệu như hi từ khi hồi kinh sau khó xử nàng người kết cục nhất nhất nói một lần. Tiêu nhược vũ rõ ràng là nghĩ đến huyền học thượng, dùng mình một cái, hỏi, mộ phi, ngươi nói nàng có phải hay không cái gì yêu ma quỷ quái? Nói bậy gì đó? Cần phi nói những cái đó, bất quá là tưởng ngăn cản nữ nhi tìm đường chết, nàng cũng không cảm thấy triệu như hi có cái gì. Sở dĩ như vậy, là bởi vì nàng có tài hoa, được đến ngươi phụ hoàng thưởng thức, khô mục tiên sinh, nàng ba vị sư hình, hộ bộ tề hư Cốc đại lý tử khanh trương thường thận quốc tử giám tế tiểu bành quốc gan bọn họ những người này đều thưởng thức nàng, nàng còn có thể thế ngươi thượng đức cô mẫu làm vẻ vang. Có những người này che chở, đó là chúng ta đối thượng nàng cũng không nhất định có thể thảo được hảo. Nói đến cái này, tiêu nhược vũ liền không phục. Đó là nàng ái làm nổi bật. Kinh thành tài nữ cũng không ít. Không nói cái khác, quang chúng ta kinh thành nữ tử thư viện học sinh liền có không ít là có tài hoa, chẳng qua các nàng không yêu xuất đầu lộ diện không đi theo nam nhân tranh chấp mà thôi. Nàng phản bắt nói. Cần phi than nhẹ một tiếng, lắc lắc đầu, tương dương, ngươi tuy là công chúa, lại không thể mắt cao hơn đỉnh, lừa mình dối người. Cái này triệu chi vi, không nói khoa cử khảo thí, chỉ nói cầm kỳ thư họa bắn ngự thơ số này 8 hạng tài năng, nàng liền chiếm thi họa số 8 hạng. Thi đỉnh khi nàng viết ra tới tự, nghe nói không thể so mình thương đại sư kém. Tần chích đại nhân đã bị kinh động, Đệ thể bài muốn tiến cung tới xem đâu, chỉ là bị ngươi phụ hoàng cự tuyệt. Nói chờ thi đình thứ tự công bố ra tới sau, tiền 10 danh bài thi là muốn dán thông báo ở trường thi trước, làm hắn đến lúc đó lại xem. Hử, kia không phải thuyết minh còn không có xác định sao? Tiêu Nhược Vũ tuy còn không phục, thanh âm lại thấp đi xuống. Cẩn Phi biết chính mình nữ nhi trời sinh tính hiếu thắng, hiện tại cái này biểu hiện, đã nói lên nàng đã bị thuyết phục, chỉ là mạnh miệng, không chịu thừa nhận mà thôi. Nàng nói, tóm lại, triệu chi vi nơi đó ngươi đừng đi trêu chọc nàng, đôi chúng ta không chỗ tốt. Cái kia đoạn sâm, mặc kệ hắn là tưởng cùng triệu chi vi luận bàn cũng hảo, vẫn là khuyên mộ nàng tài hoa cũng hảo, chỉ cần chúng ta toát ra kén phò mã ý tứ, hắn khẳng định liền đem triệu chi vi bỏ như giày rách, chuyển hướng chúng ta. Nàng dưng một chút, nhìn về phía tiêu nhược vũ, chẳng lẽ ngươi là tưởng đem đoạn sâm đưa cho triệu chi vi? Hử nàng tưởng mở Liên tính ta không cần, nàng cũng đừng nghĩ gả. Tiêu nhược vũ nâng cầm lên, cao ngạo địa đạo. Mẫu phi, ngươi đã cảm thấy hắn hảo, vậy tuyển hắn đi. Bất quá ta phải thấy hắn hai lần, cảm thấy hắn người này không tồi mới được. Nàng lại nói. Cần phi khỏe miệng rơ lên một cái biên độ. Nàng liền biết dùng phép khích tướng là nhất hữu dụng Nàng này nữ nhi đánh tiểu liền bá đạo, nàng đồ vật, mặc dù không thích, tình nguyện hủy diệt, cũng không muốn cho người khác. Nàng không thích người nghĩ muốn cái gì đồ vật, nàng mặc dù không thích, cũng sẽ đi tranh đi đoạt lấy. Đoạn sâm không đối triệu chi vi toát ra hưng thú còn hảo, nếu hắn biểu hiện ra muốn cùng triệu chi vi kết giao ý tứ, tương dương là tuyệt đối sẽ không mặc kệ hắn cùng triệu chi vi có liên quan, tất nhiên muốn đem hắn đoạt lấy tới. Triệu như hy đi khang phủ một canh giờ liền đã trở lại, xuống xe người hỏi người gác cổng nói, lễ bộ không có tới người. Ban đầu đưa thiệp đi vào cái kia người gác cổng vội vàng lắp đầu, nói, hồi cô nương, cô nương giao đãi phải đợi lễ bộ đại nhân sau, nô tài sợ chậm trễ cô nương sự, vẫn luôn thủ tại chỗ này chưa từng rời đi quá. Nhưng lễ bộ cũng không có phái người tới. Triệu như hy gật gật đầu, vào đại môn. Trở lại hậu viện thay đổi quần áo tỉnh tay mặt, lại luyện hai thiên tự, mắt thấy đến 12 giờ, nàng liền đi lão phu nhân sân. Mỗi ngày 12 giờ, Tổ tôn ba người đều sẽ cùng nhau ăn cơm. Chu thị sớm đã ở nơi đó, chính nhìn hạ nhân thượng đồ ăn. Thấy được triệu như hy, nàng hỏi, ta nghe hạ nhân nói, ngươi chở lễ bộ người. Lễ bộ sẽ phái người tới tìm ngươi. Triệu như hy có điểm ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi, ta cho rằng hoàng thượng sẽ điểm ta vì truyền lư. Nàng đối chính mình văn chương cùng thư pháp vẫn là rất có tin tưởng. Thi đình chính là lấy thi hội làm cơ sở tới xếp hàng thứ. Làm thi hội đệ nhị danh, nếu nàng không chủ động đưa ra muốn ngoại phóng, từ bỏ mở giáp, lấy nàng nguyên lai thứ tự cùng thi đình văn chương, thư pháp, một giáp luôn có nàng vị trí đi. Nếu nàng đều lui về phía sau một bước, không gọi hoàng thượng có xử, kia hoàng thượng rất lớn xác suất sẽ điểm nàng vì truyền lưu, tức thi đình đệ tứ danh. Ngày mai truyền lưu đại điển, thân là truyền lưu chính là muốn ở đại điển thượng sử danh. Nếu là ra sai, đó chính là lễ bộ hành sự bất lực. Nàng vừa rồi chính là nương hướng đi sư phụ Vấn An Công Phu, cùng sư phụ hỏi thăm một chút lưu trình. Khang Thời Lâm cũng nói, lúc này tiền mời danh thứ tự đại khái đã bài xuất ra, tuy rằng còn sẽ vào ngày mai đại điển phía trước Hoàng đế triệu kiến chúng có điều điều chỉnh, nhưng đại điển là trang nghiêm túc mục chuyện này, đối truyền lưu người được chọn cũng là thực thận trọng. Vì không cho đại điển làm tạm, vị nào là truyền lưu cơ bản đã trước tiên định hảo. Lễ bộ sẽ ở hôm nay phái người tới nói một chút lưu trình Nhưng thẳng đến lúc này lễ bộ người còn không có tới Chẳng lẽ là hoàng thượng cảm thấy Nàng liền truyền lưu cũng chưa tư cách làm Thế nào cũng phải đem nàng bài đến mặt sau đi không thành kia cũng quá thảm bá Lao phu nhân vừa nghe lời này Tức khắc nghiêm túc lên Nàng nhìn chu thị liếc mắt một cái Đối cháu gái nói Dù sao khảo xong rồi Cuối cùng xếp hạng như thế nào không riêng xem thực lực cũng đến xem vật khí. Ngươi đã đủ xuất sắc, nhiều ít năm, 6 tuổi liền bắt đầu vỡ lòng nam hoa có thể ở 15, 6 tuổi liền khảo trung tiên sĩ, còn lấy được như vậy tốt thứ tự. Từ đại tấn triều khai quốc khởi đến bây giờ, tổng cộng thêm lên cũng không mấy cái. Cho nên ngươi không cần có gánh nặng, an tâm chờ tin tức đó là triệu như hy gật gật đầu, ân, tổ mẫu, ta đã biết. Kinh lão phu nhân như vậy vừa nói, nàng thở hát ra. Thật đúng là liền phong khoáng tâm. Là nàng hiếu thắng tâm quá cường. Đánh tham gia khoa cử khảo thí khởi, nàng liền biết nam nữ chi biệt sẽ ở trên con đường này là cái đại trở ngại. Nhưng trải qua thi hương, thi hội này hai lần công bằng, công chính khảo thí sau, nàng vì cái gì còn phải đối nhân vì xếp hạng thi đình ôm lớn như vậy kỳ vọng đâu. 615 chương 613 tiến sĩ công phủ Chương 613 tiến sĩ công phủ Nói buông liền ông Triệu như hi cùng tổ mẫu, mẫu thân vô cùng cao hứng mà ăn cơm xong, trở về nghỉ ngơi trong chốc lát, lên sau vẽ một bức đại kích cỡ họa. Sư phụ nơi đó, nàng còn thiếu tác nghiệp đâu. Nàng nơi này đem trong lòng tạp nghiệm vô xuống, lao phu nhân cùng chu thị nhưng vẫn đứng ngồi không yên, còn cố ý phái người đi người gắt cổng chờ, e sợ cho lễ bộ người tới các nàng không thể kịp thời biết. Nhưng thẳng đến ăn cơm chiều canh giờ, lễ bộ người vẫn cứ không có tới. Cho nên cơm chiều khi Triệu Như Hi vẫn cứ cùng giữa chưa giống nhau ăn đến hoan, lão phu nhân cùng Chu thị lại tâm tư thật mạnh. Trong khoảng thời gian này Triệu Như hy vội vàng khảo thí, lão phu nhân cùng Chu thị chính là đem thi đình yêu cầu chú ý chi tiết đều cấp hỏi thăm rõ ràng. Liên tính Triệu Như Hi không điểm truyền lưu, tiến sĩ luôn là có thể lấy đi. Nàng chính là thi hội đệ nhị danh. Vô luận như thế nào, nhị giáp là nhất định có thể chung. Nhưng đến lúc này Triệu Như Hi ngày mai tham gia truyền lưu đại điển tiến sĩ công phục vẫn cứ không có đưa tới. Chẳng lẽ là ra cái gì kém tử. Thấy Triệu Như Hi cầm chén đua bông, hiển nhiên đã ăn no, lão phu nhân rốt cuộc đem nghẹn nửa canh giờ nói nói ra, Hi tỉ nhi, ngươi muốn hay không đi sư phụ ngươi nơi đó hỏi một chút, nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Như thế nào ngươi tiến sĩ công phục còn không có đưa tới. Triệu Như Hi ngẩn ra, tiếp nhận ước khăn lau miệng cùng tay, cười nói. Tổ mẫu, việc đã đến nước này, hỏi không có gì dùng, còn cứ gọi sư phụ ta khó xử. Thôi bỏ đi. Nàng cũng không phải trong lòng không có nói thầm. Nhưng nàng biết, sư phụ cũng hảo, sư huynh cũng hảo, đối chuyện của nàng đều là thực đệ bụng, càng không cần phải nói tiêu lệnh diễn. Nếu tiêu khất thật nhân nàng yêu cầu phóng ngoại nói mà sinh khí, trực tiếp đem nàng từ tiến sĩ danh sách triệt xuống dưới, sư phụ cùng tiêu lệnh diễn khẳng định sẽ thực xuất ruột tận khả năng nghĩ cách đền bù. Nếu liền bọn họ cũng chưa biện pháp, kia nàng phái người đi theo sư phụ nói, cũng không có ý nghĩa. Còn không bằng Phật hệ mà ở nhà chờ tin tức đi. Lại nói tiếp, mặc dù không trung tiến sĩ cũng không gì. Tuy nói sẽ làm thượng đức trưởng công chúa cùng thôi phu nhân thất vọng, nàng cũng không thể cấp giống bạch hơi này đó có tài hoa nữ tử làm ra gương tốt, nhưng nàng cũng tận lực. Trừ cái này ra nàng cũng không có gì tổn thất. Nàng tưởng rời đi kinh thành cũng không cần thế nào cũng phải làm quan. Triệu Nguyên Huân không phải ở Cô Tô Phủ nhậm chức sao. Nàng trực tiếp đi theo tổ mẫu, mẫu thân đi Cô Tô Phủ cư trú là được. Đến lúc đó không có áp lực, nàng còn có thể có thời gian cùng tinh lực nhiều kiếm tiền, nhiều mân mê ra chút mới mẻ ngoạn ý ra tới. Nàng cùng tiêu lệnh diễn tử kiếp đã qua, làng tuy bình bá phủ bị hạch tội Triệu Nguyên Khôn đã chết, tiêu lệnh diễn trải qua 2 năm kinh doanh, xúc tích nhất định lực lượng, Phó gia còn ở, tiêu lệnh phổ, sống gia lực lượng cũng không dung khinh thường, tiêu lệnh diễn nghĩ đến cũng không có quá lớn sinh mệnh nguy hiểm. Nàng tại đây trên đời chấp niệm cũng không nhiều. Chính mình cùng người nhà, tiêu lệnh diễn có thể hảo hảo tồn tại, là được. Cho nên cái này mục tiêu không đạt tới, vậy không đạt tới đi. Nghĩ đến đây, nàng an ủi lão phu nhân, chu thị vài câu, đứng dậy, đang muốn cáo từ hồi sân. Ở người gác cổng chỗ đợi một cái buổi chiều thải điệp bay nhanh mà chạy tiến vào, thở hồn hển kêu lên, lão Lao phu nhân, phu nhân, cô nương, lễ bộ người tới. Thật sự, thật tốt quá. Mau, mau mau cho mời. Lao phu nhân tức khắc đại hỉ, đứng lên. Chu thị cũng vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Chỉ có triệu như hi trên mặt không riêng không thấy vui mừng, mày còn nhăn chặt muốn chết. Nàng chính là thi hội đệ nhị danh. Chỉ cần nàng văn trương không có vấn đề lớn, lại như thế nào cũng không nên rớt ra tiền mởi danh đi. Mà nàng tốt xấu cũng biết lâu như vậy văn trương, biết như thế nào tránh đi kiêng kỵ, lại như thế nào cũng sẽ không dâm chung lôi khu, viết ra phạm hủy văn trương tới. Lễ bộ tiến sĩ công phục là ơn thứ tự trình tự tới đưa. Bọn họ hiện tại mới đưa quần áo tới, chẳng phải là cho thấy nàng trung chính là đồng tiến sĩ, không chuẩn vẫn là cuối cùng một người. Nàng hứa hy từ nhỏ đến lớn đều là khảo đệ nhất danh chủ nhân. Hiện tại lại làm nàng lấy thi hội đệ nhị danh thành tích, điều đến tam giáp cuối cùng một người, là ý gì? Này so không chúng tuyển nàng càng làm cho người cách hứng. Làm sao vậy? Chu thị chú ý tới nữ nhi sắc mặt, vội hỏi nói. Tổ mẫu, nương, các ngài phải có chuẩn bị tâm lý. Không chuẩn ta chỉ lấy tam giáp cuối cùng một người, nếu không cũng sẽ không thời điểm mới đưa công phục. Triệu như hy cho các nàng đánh dự phong trầm. Lao phu nhân cùng chu thị tươi cười lập tức cương ở trên mặt. Người tới đúng là vị kêu lễ bộ tư vụ mạc đại nhân. Đại gia cho nhau thấy lễ, hắn liền đối triệu xin lỗi nói, thật không phải với, triệu tiến sĩ. Chúng ta nguyên lai like cho ngươi chuẩn bị tiến sĩ công phục, hoàng thượng nhìn không hài lòng, lại kêu trong cung tú nương trọng tố, cho nên liền đưa đến trưởng. Nói, hắn ý bảo tùy Tùng mở ra một cái hộp, Lộ ra bên trong tiến sĩ công phục tới Đại tấn không có nữ tiến sĩ Cho nên triệu như hy tham gia thi hội Còn khảo thi hội để nhị danh Nhưng làm khó chết lễ bộ Lúc trước lễ bộ thương nghị nửa ngày Cảm thấy dứt khoát liền cấp triệu như hy phát Cùng nam tiến sĩ giống nhau phục sức Lấy kỳ đối xử bình đẳng Miễn cho làm một kiện hoa hòe Loẹ loẹt nữ trang ra tới Hôn loạn ở một đống thống nhất trang phục, Tổng cảm giác kỳ kỳ quái quái Chuyện này Lễ bộ thượng thư còn bẩm báo cho hoàng thượng, hoàng thượng cũng không tỏ vẻ dị nghị. Nhưng hôm nay hắn lại bỗng nhiên phái người nói cho triệu như hy xuyên nam trang không thỏa đáng, làm lễ bộ sửa ra một bộ nữ tử tiến sĩ phục tới. Lễ bộ hôm nay muốn đưa 100 nhiều kiện tiến sĩ công phục đi ra ngoài, vốn là cực bận rộn, lần này quả thực binh hoang mã loạn. Phải biết rằng quần áo còn không phải trực tiếp làm. Trực tiếp làm quần áo đảo cũng thế, thỉnh mấy cái có khả năng tú nương. Một canh giờ là có thể làm ra một bộ quần áo tới. Nhưng bọn họ còn không riêng đến làm quần áo, còn phải thiết kế, còn cần thiết kế tuân lệnh hoàng thượng vừa lòng, này đã có thể phiền thoái. Chứ bỏ quần áo, còn có mũ. Tiến sĩ tham gia truyền lưu đại điển khi là muốn mang tam chi cửu diệp quan. Nữ tử có búi tóc, giống nhau không mang quan, mang lên cùng nam tiến sĩ giống nhau mũ chẳng phải lại mất đi với mọi người. Vấn đề này thật là làm người đau đầu sự. Lễ bộ mấy cái quan viên thương nghị lúc sau gọi người họa ra đồ tới, đưa đến Hoàng thượng nơi đó, lại căn cứ Hoàng thượng đưa ra ý kiến tiến hành sửa chữa, tới tới lui lui làm ba lần, mới đem quần áo kiểu dáng, nhan sắc cấp định ra tới. Lúc sau kêu tú nương làm, bởi vậy cho tới bây giờ mới đem quần áo cấp đưa lại đây. Nghe được Mạc Đại Nhân giải thích, chịu như hy tâm tình lúc này mới hảo lên. Tiếp nhận hộ, hướng Mạc Đại Nhân nói lời cảm tạ Lao phu nhân cùng Chu Thị trong lòng lo lắng cũng trừ đi, tươi cười đầy mặt địa nhiệt tình mà tiếp đón Mạc Đại Nhân ngồi xuống dùng trà. Nếu tới chính là nha dịch, các nàng còn có thể đánh cái đại thưởng khao đối phương. Nhưng Mạc Đại Nhân là mệnh quan triều đình, bạc là không thể đưa, chỉ phải kêu phòng bếp làm điểm tâm tới chiêu đãi Kỳ thật các nàng có nghĩ thầm hỏi thăm thi đình thứ tự. Nhưng cuối cùng thứ tự muốn tới ngày mai diện thánh mới có thể định ra, mặc dù các nàng hỏi. Mạc Đại Nhân cũng chỉ sẽ nói không biết. Hai người chỉ có thể từ bỏ. Hoàng thượng mất công mà kêu lễ bộ chuẩn bị lễ phục, nghĩ đến triệu như hy thứ tự sẽ không thấp. 616 chương 614 sở soạn thượng triều. Chương 614 sở soạn thượng triều. Không được, chúng ta cũng vội một ngày, ngày mai còn có cảng chuyện quan trọng. Nếu triệu tiến sĩ nơi này không có việc gì nói, chúng ta liền cáo tử. Mạc Đại Nhân vội vàng chối tử. Ngày mai chuyển lưu đại điển, thật đúng là đủ lễ bộ bận rộn. Mạc Đại Nhân nói như vậy, lao phu nhân cùng chu thị cũng không thật nhiều lưu. Đem mấy thứ điểm tâm đóng gói, lại trang tốt hơn lá trà, làm lưu toàn hảo hảo mà tặng Mạc Đại Nhân đi ra ngoài. Mạc Đại Nhân vừa đi, hai người liền thoán suyết Triệu Như hi đem quần áo mặc vào, chúng ta nhìn xem. Triệu Như hi tự nhiên đến thử xem. Nếu là quần áo có vấn đề, cũng có thể kịp thời sửa lại. Các nàng trở về hậu viện, triệu như hy đi lão phu nhân phòng ngủ cầm quần áo thay. Đại tấn tiến sĩ công phục là màu lam. Bởi vì nhuộm vải kỹ thuật quan hệ, màu lam cũng không như vậy tươi sáng, có chút hơi ám chẩm. Đại khái không nghĩ làm triệu như hy ở truyền lưu đại điển quá mức đặc thù, lấy có vẻ mặt khác tiến sĩ trở thành nàng làm nền. Cho nên nàng chọn bộ váy áo dùng cùng nam tiến sĩ công phục giống nhau vải dệt, chỉ là kiểu dáng là kiểu nữ, kiểu dáng ngắn gọn hào phóng. Chỉ ở cổ tay áo cùng cổ áo chỗ theo vân văn, chọn bộ váy áo có vẻ đã ưu nhã lại không mất trang trọng, có vẻ cực kỳ đại khí. Đương nhiên, nếu chịu như hy lớn lên lại lùn lại tiểu, hoặc là hơi béo, này bộ váy áo mặc vào đi cũng không đẹp. Đặc biệt ở một chúng thân cao đều cao hơn nàng nam tiến sĩ trước mặt, sẽ có vẻ hoàn toàn không có khí thế. Nhưng nàng dáng người nguyên liền so cùng tuổi nữ hải tử nhi cao gầy, hơn nữa mấy năm nay dinh dưỡng theo đi lên. Triệu Như Hi còn mỗi ngày luyện quyền, nàng vóc dáng lại chạy trốn một đoạn, trực tiếp tới rồi 1m68. Như vậy vóc dáng, ở phổ biến dinh dưỡng hảo, sữa bò từ nhỏ uống đến đại hiện đại nữ hài tử thực bình thường, nhưng ở cổ đại, lại xem như nữ tử trung vóc dáng cao. Có như vậy dáng người, hơn nữa triệu Như Hi khí chất ở nơi đó, nàng ngũ quan lập thể, đôi mắt đen bóng, làn da trắng nón, mặc vào loại này hơi hiện ám trầm màu lam quần áo càng đem khí chất của nàng hiển lộ ra tới. Mặt khác, ở đầu quan thượng, lễ bộ quan viên cũng là xảo dùng tâm tư. Tiến sĩ Tam tri cửu diệp quan, trực tiếp bị bọn họ rút nhỏ 2 3, dùng cùng nam tiến sĩ cùng sắc vải dệt đồng dạng hoa văn, chế thành một cái hình cái mũ vật trang sức trên tóc, ở triệu như hy sơ hảo tóc sau, trực tiếp châm lên đỉnh đầu thượng, cùng loại với phương Tây công chúa mang vương miệng bộ ráng, vừa không chắn búi tóc, lại cùng quần áo tôn nhau lên sớn. Càng thêm có vẻ triệu như hy ra bạch như tuyết, mắt như điểm mặc. Cả ngươi nhìn qua có vẻ cực kỳ cao quý ưu nhã. Chu thị nhìn từ trong phòng đi ra triệu như hi cười đến không khép miệng được, liền kêu ba tiếng, hảo, hảo, hảo. Lao phu nhân trực tiếp thượng thủ lợi bình, trước kia ngươi cho nàng làm quần áo, đẹp là đẹp, khả nhân đẹp, quần áo cũng đẹp, cũng không biết là quần áo sân người, vẫn là nhân sân ý ghề phục Lễ bộ đưa tới này bộ quần áo. Trực tiếp chính là sớm người. Trận vừa thấy đến, mọi người đều sẽ cảm thấy người đặc biệt đẹp, quần áo lại chẳng ra gì. Nếu là quần áo đẹp chút, không biết là như thế nào mỹ mạo thiên tiên. Ai ra, quả thực không hổ là lễ bộ cùng trong cung tú nương, làm được quần áo chính là hảo. Chu thị lại không phục cái gì nha? Lễ bộ này liền chỉ có thể dùng này vài dệ, không đến lựa chọn, tiểu ráng cũng tận lực ngắn gọn hào phóng, muốn cùng nam tiến sĩ nhóm phong cách nhất trí. Có thể xuyên ra loại này hiệu quả, chỉ có thể nói chúng ta hy tỉ nhi lớn lên xinh đẹp có khí chất. Nếu không ngài đổi cá nhân thử xem. Lão phu nhân lập tức sửa miệng, người nói rất đúng. xác thật là chúng ta hy tỉ nhi quá xuất sắc, mới đem thường thường vô kỳ quần áo xuyên ra hiệu quả tốt như vậy. Triệu như hi Này hai người, thỏa thỏa cháu gái, nữ nhi, thổi không thể nghi ngờ. khinh lệ xong, lão phu nhân khiến cho người vô tình mà lột quần áo. Chạy nhanh cấp cô nương cởi quần áo ra, khỏi đến trên giá, đêm nay phái người hảo sinh trông giữ, ra một chút kém tử, tiểu tâm các ngươi ra. Tiếp theo nàng lại thúc dục triệu như hy, mau trở về ngủ, ngày mai mới có tinh thần tham gia truyền lưu đại điện. Truyền lưu đại điển A, chưa từng có nữ tử tham gia quá. Nhà nàng hy tỉ nhi là cái thứ nhất, đây là muốn tái nhập sử sách. Ngắm lại lao phu nhân trong lòng liền Mỹ tư tư. Triệu Như Hi chỉ phải bất đắc dĩ về tu trúc viện ngủ. Đến nỗi kia bộ tiến sĩ công phục, tắc bị lưu tại Lao Phu Nhân trong viện. Lao Phu Nhân không yên tâm, muốn đích thân chống giữ, chu thị cùng Triệu Như Hi khuyên như thế nào đều không nghe. Ngày hôm sau 4 điểm không tới, Triệu Như Hi đã bị viên ma ma cùng kim ma ma, chú ma ma từ trong ổ chăn đào lên. Đừng hỏi vì cái gì Lao Phu Nhân bên người kim ma ma cùng chu thị bên người chu ma ma lại ở chỗ này. Hỏi cũng không biết. Mơ mơ màng màng mà mặc quần áo, rửa mặt, thẳng đến Chu Thị tự mình đem một khối dùng nước giếng tầm quá lạnh băng khăn hồ ở Triệu Như Hi trên mặt, nàng mới thanh tỉnh lại. Nương A, ngài là ta mẹ ruột sao? Triệu Như Hi khóc thét. Không, ta là mẹ kế. Chu Thị tàn nhẫn mà bóp méo sự thật, còn đã kích Triệu Như Hi, ngươi nếu là làm quan làm được ngũ phẩm, mỗi ngày muốn thượng triều, mỗi ngày phải canh giờ này rời giường. Triệu như hy hoàn toàn thanh tỉnh. Nay sờ soạn lâm triều quy củ cũng không biết là ai định ra, thật sự là vô nhân đạo. Liên tính cần chính cũng không cần như vậy đua đi. Phi nổ. Hiện đại xã suốt sáng đi chiều về đều kêu khổ thấu trời, xuyên đến cổ đại tới làm quan thử xem. Qua loa ăn mấy khối điểm tâm, không dám uống nước, không dám ăn có canh đồ ăn, có hôn quân tiềm chất triệu như hy liền miệng khô lười nóng mà bị nhét vào bên trong tiệu đi hoàng cung. Có lần trước trải qua, hôm nay Chu Hòa Hoài cố ý sớm một chút lên, đến Tuy Bình Bá Phủ đước triệu như hy cùng nhau đi trước, miễn cho cháu ngoại gái bị người va chạm đi. Bọn họ này đó tân tấn tiến sĩ, hôm nay muốn tới thiên an môn chờ đợi, cùng vương công đủ loại quan lại cùng nhau tiến điện Thái Hòa nội phân loại tà Hữu đứng trang nghiêm cung nghe tuyên đọc thi đầu tiến sĩ tên họ, thứ tự. Cũng may Tuy Bình Bá Phủ ly hoàng cung cực gần, cô kiệu ở đèn lồng chiếu dọi xuống đi rồi trong chốc lát. Liền ngừng lại. Cô nương, tới rồi. Là thị thấp giọng kêu lên. Hoàng cung trước cửa nhưng không thể so địa phương khác, vì bảo trì sạch sẽ, các đại thần cũng không dám thừa xe ngựa lại đây. Nếu là con ngựa ở hoàng cung trước cửa kéo ba ba, đó chính là đối hoàng gia bất kính, là muốn chém đầu. Đại gia giống nhau đều là thừa kiệu. Thừa kiệu nói, đi theo hạ nhân đều đến đi bộ. Này đối thanh phong chờ Nha hoàng tới nói thực vất vả. Mặt khác cổ đại kiêng kỵ nữ tử tham chính, nữ tử giống nhau đều không đặt chân thiên an môn cùng điện thái hòa, các đại thần lo lắng bị hoàng thượng hiểu lầm chính mình dâm xa cực dục cũng không dám mang nhà hoàng đi vào hoàng cung trước cửa tới. Bởi vì tổng thượng đủ loại tình huống, tuy bình bá phủ lao trung thanh tam đại nữ tử thảo luận sau, cảm thấy triệu như hy là nữ tử, bên người chỉ mang nam tùy tùng không thỏa đáng, nhưng lại không thể không cô kỵ xưa nay quý củ. Cuối cùng quyết định làm mã thắng cùng la thị tùy kiệu mà đi, la thị tuy không cần chuyên môn che giấu nữ tử là thủ, lại làm nam trang trang điểm, xem như giấu người hai mắt mà tuân thủ quý củ. Hoàn toàn tuân thủ là không có khả năng. Triệu như ghi làm nữ nhân đều đến đại địa tới. Nàng mang cái nữ tùy tùng cũng là hợp tình hợp lý sự. Cầu vé tháng cầu vé tháng, gấp đôi vé tháng hoạt động tới, đại gia có phiếu chạy nhanh đầu A. 617 chương 615 chuyên triệu Chương 615 chuyên triệu Hạ tiệu, triệu như hy nhìn đến thiên an môn trước đã có một ít người, chỉ là lúc này đúng là sáng sớm trước hát cám, mặc dù có đèn lồng, xem người cũng là lờ mờ căn bản nhìn không ra ai là ai. Chị vi, ngươi trước tiên ở nơi này chờ, ta đi theo từ đi tìm xem xem, trong chốc lát lại đến tìm ngươi. Chú Hòa Hoài nói Hảo Triệu như hy đáp Cũng chính là bọn họ không rõ ràng lắm tình huống mới như vậy phiên thoái mà khác quan viên đều quen thuộc tình huống ngày thường nên chạm nơi nào ở nơi nào chờ, đều trong lòng hiểu rõ bất quá Tân Tấn tiến sĩ có hơn 100 một đám xuyên đều là tiến sĩ công phục cùng Vương công đủ loại quan lại chiều phục hoàn toàn bất đồng bọn họ tụ tập ở một chỗ mục tiêu rõ ràng vẫn là cực hảo tìm kiếm nhưng chuòa hoại còn không có các bước liền nghe mấy cái thanhh âm từ mấy cái địa phương chuyển đến Chi vi chi Chi vi cư sĩ nàng kinh ngạc theo tiếng nhìn lại, liếc mắt một cái liền nhìn đến chiều bên này bước nhanh lại đây ăn mặc chiều phục lô tông Cách hắn hai không lâu chỗ chính là một cái xa lạ tuổi trẻ nàng tử, vừa rồi kia thanh chi vi cư sĩ chính là hắn phát ra tới thấy nàng trông lại, người nọ vội vàng chắp tay nói tại hạ Lư sân Sử, gặp qua chi vi cư sĩ Triệ như Hy trước hôm một tiếng nhị sư Minh, Tam sư Minh, Lúc này mới đối người nọ đáp lễ lại, hành ngộ hành ngộ. Chu Hòa Hoài cùng cung thành, nô tông đều chiều Lư Sơn Sử nhìn thoang qua, thấy là một cái 17, 8 tuổi tiểu tử, ba người trên mặt biểu tình đều cảnh giác lên, giống như sợ hai trong nhà cải thìa bị heo cùng lao phụ thân giống nhau, đầy mặt đều viết không hữu hảo. Lư Sơn Sử rõ ràng bị này ba người hoảng sợ, vội vàng giải thích một câu, ta chính là đi ngang qua, sợ chi vi cư sĩ không biết vị trí. Cùng nàng lên tiếng kêu gọi. Nếu chu tiến sĩ cùng hai vị đại nhân cũng ở chỗ này, ta đây liền không nhiều lắm sự. Ta hãy đi trước, cáo tử cáo tử. Nói xong hắn nhanh như chấp chạy. Xem hắn bóng dáng biến mất ở trong bóng tối, ba người đều quay đầu, đồng thời nhìn phía Triệu Như Hy, một bộ muốn ân cần báo cho tư thái. Triệu Như Hy lui về phía sau một bước, bắt tay bại đến cùng quạt hương bổ giống nhau, ta không quen biết hắn. Nơi này không phải đi học địa phương. Ba cái lẫn nhau xem một cái, chỉ phải từ bỏ. Nhị sư minh, tam sư minh, các người là lo lắng ta tìm không thấy vị trí, cô ý ở chỗ này chờ sao. Đa tạ nhị vị sư minh. Triệu như hy lấy lòng tươi cười cười đến phá lệ ngọn, cùng vừa rồi cùng lưu sơn sử chào hỏi cao lãnh đạm mạc bộ dáng hoàn toàn tương phản. thấy thế, nô tông cùng cung thành trong lòng rốt cuộc thoải mái hai phân. Nô tông nói, đứng vậy này tối lửa tắt đèn. Chúng ta lo lắng ngươi bị va chạm. Cung thành tắc nói, chúng ta làm tùy tùng nhìn một vòng, các ngươi tân tấn tiến sĩ ở bên kia. Nói, hắn triệu quảng trường Tây Bắc phương hướng chỉ chỉ, lại nói, ta làm tùy tùng lãnh các ngươi qua đi. Chu Hòa Hoài tuổi tác cùng nô tông không sai biệt lắm, mọi người đều là thế gia con cháu, nhiều ít cũng hôn cái mặt thủ. Bởi vì triệu như hy quan hệ, Chu hỏa Hoài đối này hai người ấn tượng cực hảo. Hắn cười nói, đa tạ cung đại nhân, Nô Đại Nhân, canh giờ không còn sớm, bên kia sợ là yếu điểm danh, đã biết địa phương, kia tại hạ liền trước lánh chi vi đi qua. Hành, đi thôi. Nô Tông gật đầu, lại cùng Triệu Như Hy giải thích một câu, Đại sư huynh bốn dĩ cũng muốn tới, Hoàng thượng lâm thời phái người kêu hắn đi vào. Triệu Như Hy chắp tay, đa tạ ba vị sư huynh nhớ, ta đây liền trước cùng cứu cứu đi qua. Huy một chút tay. Nàng cùng chu Hòa Hoài đi theo cung thành tùy tùng hướng tây bắc phương hướng đi. Đi rồi trong chốc lát, nàng liền nhìn đến một đám ăn mặc tiến sĩ công phục người chính tốt năm tốt 3 mà tụ ở bên nhau, thấp giọng nói chuyện. Đa tạ, ngươi trở về đi. Chú Hòa Hoài hướng cung thành tùy tùng trong tay tắt một phen đồng tiền, cười nói, làm phiền ngươi. Cung thành tùy tùng rời đi, triệu như hy đem la thị trong tay đèn lồng đi xuống đè xuống, đem chính mình nửa người trên ảnh ở bóng ma. Tiếp tục cùng chu Hòa Hoài xuyên qua đám người đi phía trước đi. Tuy nói còn không biết thứ tự, nhưng thi đỉnh thứ tự cùng thi hội không sai biệt lắm, sẽ không có quá lớn biến động, đại gia cũng đều căn cứ thi đỉnh thứ tự tới trạm vị. Chú Hòa Hoài đi đến một cái đất chống thượng đứng yên, đối triệu như hy nói, trong chốc lát lễ bộ người sẽ qua tới gọi người, ngươi liền đứng ở chỗ này đi. Triệu như hy gật gật đầu, đang muốn nói chuyện, liền thấy chu Hòa Hoài đối mã thắng cùng La Thị nói, Các người đi ra ngoài đi, đem đèn lồng cũng lấy ra đi, ở cốc tiệu nơi đó chở. Mã thắng vội vàng theo tiếng, cùng la thị cùng nhau rời đi. Triệu như hy minh bạch chú hòa hoài ý tứ, là không cho nàng phát ra tiếng, để tránh những người này lại vây đi lên, nói chút có không. Nàng liền an an tĩnh tĩnh mà đứng ở nơi đó, không có nói nữa. Chu hòa hoài hiển nhiên là tính toán ở chỗ này bồi nàng, thẳng đến nàng bị lễ bộ người kêu đi. Thứ tự tiền 10 còn muốn vào đi một chuyến, hoàng thượng sẽ triệu kiến bọn họ, ý tư ý tứ mà trước mặt vài tên trò chuyện, đem một giáp ba người xác định xuống dưới. Cậu cháu hai người hạ quyết tâm muốn an an tĩnh tĩnh, nhưng chú định này phân an tĩnh liên tục không lâu, thực mau liền có người nói, gì, sao chi vi cư sĩ còn chưa tới. Theo hắn thanh âm, những người khác đều quay đầu tới nhìn đông nhìn tây. Lúc này lại không ra tiếng, liền không phúc hậu còn nữa Lư Sơn Sử là biết nàng đã đến. Triệu Như Hy chỉ phải nói, chi vi tại đây. Chu Hòa Hoài vội vàng ra tiếng, cùng người nọ xã giao hai câu. Đoạn sâm là cùng người nọ cùng nhau nói chuyện, thấy Triệu Như hi ánh mắt sáng lên, đang muốn lại đây, liền nghe mạc đại nhân thanh ẩm văng lên, dưới 10 người xin theo ta tới. Nói hắn nghiệm 10 cái người tên gọi. Tên này trình tự chính là thi hội thứ tự, đoạn sâm đệ nhất, Triệu Như Hy đệ nhị. Thấy mọi người đều tới rồi, Mạc Đại Nhân nói, xin theo ta tới. Triệu Như Hi nhìn đến đoạn sâm đi qua đi đứng ở phía trước, vội vàng qua đi đứng ở hắn phía sau, đi theo Mạc Đại Nhân cùng nhau vào Hoàng Cung Đại Môn. Lúc này thiên vẫn chưa lượng, tuy có đèn lồng, lại chỉ có thể nhìn đến dưới chân, cảnh sát chung quanh đều vẫn bao phủ ở trong bóng tối. Đoàn người cũng không dám lên tiếng, đi trong chốc lát liền ngừng lại. Mạc Đại Nhân trước mặt mặt người ta nói hai câu lời nói. Liên thỉnh bọn họ vào một cái đại điện Đại điện rất lớn Điểm rất nhiều đèn Chiếu đến 4 dĩ liền tráng lệ huy hoàng cung điện càng thêm kim bích huy hoàng Bọn họ đều ở ly cửa không xa địa phương đứng Chờ tiêu khất đã đến Một lát sau Tiêu khất mới ở một đám thái giám Hộ vệ vây quanh hạ vào được Trực tiếp đi vào trong đại điện mặt trên châu ngồi ngồi xuống Mười vị tân tấn tiến sĩ sớm tại mạc đại nhân dẫn dắt quỷ xuống chuyến về lễ Bình thân Một cái thái giám lại đây, truyền đạt tiêu khất ý chỉ. Thấy mọi người đều đi lên, hắn lại lại gân cổ lên hô Hoàng thượng truyền thi hội đệ nhất danh đoạn sâm biết kiến. Đoạn sâm ở. Đoạn sâm vội vàng tiến lên một bước. Tuy nhà ta tới. Thái giám nói, lãnh đoạn sâm qua đi. Còn lại mọi người tuy không dám ngừng đầu, nhưng trong lòng đều bị hâm mộ. Thi đỉnh thứ tự còn không có ra tới, Hoàng thượng là ấn thi hội thứ tự theo thứ tự triệu kiến. Nhưng này cho đại gia một loại hảo giác, cảm thấy đệ nhất danh vẫn là đoạn sâm. 618 chương 616 nữ chẳng nguyên Chương 616 nữ chẳng nguyên Tiêu khất ngồi vị trí ly bên này khá xa, hắn cùng đoạn sâm nói chuyện, triệu như hy bọn họ cũng không thể nghe thấy. Bất quá cách không bao lâu, đoạn sâm liền đã trở lại, đại gia trộm đánh giá hắn, thấy hắn sắc mặt như thường, tựa hồ cũng không có đặc biệt vui mừng, cũng không gặp hề hoài. Chỉ có kia so ngày thường hơi hiện hồng nhuận mặt biểu lộ hắn đã hương phấn lại khẩn trương tâm tình. Đại gia thấy thế, cảm thấy hoàng thượng tựa hồ cũng không như vậy đáng sợ, tâm tình thả lỏng rất nhiều. Triệu như hy là gặp qua tiêu khất, hắn khi còn nhỏ gây sự sự nàng đều nghe khang thời lâm nhắc mãi quá không ít, đào không cảm thấy khẩn trương. Đoạn sông trở về, liền đến viên nàng đi qua. Đi theo tiểu thái dám qua đi, hành lễ, đứng dậy, sau đó chờ hoàng thượng hỏi chuyện. Nhưng mà triệu như hy đứng một hồi lâu, tiêu khất đều không có nói chuyện. Nàng không do nguyên do, nhưng vẫn là y quy củ không có ngừng đầu, thành thành thật thật, an an tĩnh tĩnh mà đứng ở nơi đó. Một hồi lâu, mới nghe được tiêu khất ôn hòa thanh em từ đối diện truyền đến, triệu chi vi, ngươi văn trường, chấm nhìn ba lần. Nói tới đây, hắn tạm dừng một chút, tựa hồ ở châm trước tìm từ, ngươi ở văn trường nói, thế gia đại tộc tồn tại là tất nhiên. Mặc dù vốn có thế gia đại tộc dần dần suy bại, cũng vẫn như cũ sẽ có tân thế gia cuộc khởi, nhà nghèo tam đại lúc sau, tất thành thế gia. Cho nên hoàng thất phải làm không phải như thế nào tiêu trừ thế gia đại tộc, mà lại như thế nào chế hành. Triệu như Hy Văn Trương cũng không có tráng ra mà đem vấn đề này nói ra, mà là nói được thập phần mịt mở, đề cập vấn đề này nội dung cũng không nhiều lắm. Rốt cuộc đây là một cái thập phần mẫn cảm vấn đề. Hoàng thượng cảm giác đau đầu. Thế ra nội tâm sợ hãi, nhưng mọi người đều sẽ không bắt được bên ngoài đi lên nói. Triệu như hy là một cái quý tộc nữ tử, ở thi đình văn chương đề cập lôi khu không phải chuyện tốt. Cho nên nàng ở văn chương điểm đến mới thôi. Nàng biết thi hội tiền mười là muốn diện thánh, nàng làm thi hội đệ nhị danh, cũng sẽ được đến so phía dưới thứ tự người càng nhiều đối mặt thời gian. Nếu Hoàng thượng đối vấn đề này cảm thấy hương thú, nhất định sẽ ở ngay lúc này liền vấn đề này thâm nhập vấn đề. Lấy xác định này có phải hay không nàng ý nghĩ của chính mình, nàng có cái gì biện pháp giải quyết? Nàng nói, hồi hoàng thượng, đúng vậy. Như vậy, ngươi cảm thấy như thế nào làm, mới có thể chế hành. Thế khanh thế lộc chế độ, thuế ma phục dịch chế độ, hình pháp thưởng phạt chế độ, các đời lịch đại đế vương ở này đó phương diện đều đối thế gia đại tộc làm nhất định hạn chế. Trương mực phong khoáng, tác đồng ruộng gồm thâu nghiêm trọng, thế gia đại tộc quyền lợi từ từ to ra. Chiều đình lích lợi đã chịu xâm chiếm, trừng mực quá nghiêm, tắt sẽ khiến cho thế gia đại tộc bất mãn, do đó dẫn tới cục diện chính trị không xong. la khoan là nghiêm, này muốn xem người đương quyền đối cục diện chính trị không chế trình độ. Nói cách khác, đây là người lui ta tiến, người tiến ta lui vấn đề. Vốn dĩ tiêu khất hỏi cái này lời nói, chỉ là muốn nhìn một chút kia văn trương ý tưởng có phải hay không thật sự chịu như hi ý tưởng. Vẫn là bảnh quốc gan bọn họ những người này cô ý giáo triệu như hi như vậy viết. Một cái 15 tuổi nữ hoa tử, sao có thể đối trị quốc có khắc sâu hiểu biết cùng ý tưởng. Hắn không nghĩ tới triệu như hi thế nhưng sẽ như vậy trả lời. Khiếp sợ rất nhiều, hắn lâm vào chầm tư. Thấy hắn sau một lúc lâu không ra tiếng, bên cạnh tạ công công nhìn nhìn trong phòng đồng hồ để bàn, mở miệng gọi một tiếng, Hoàng thượng. Tiêu khất lúc này mới bừng tỉnh. Mặt sau còn có 8 người, tuy rằng cuối cùng vài tên có thể qua loa mà qua, lại cũng yêu cầu thời gian. hiển nhiên truyền lưu đại điển canh giờ thực mau liền đến, cũng không thể có xác Hắn bức bỏ vấn đề này, hỏi chính mình nhất cảm thấy hứng thú, triệu chi vi ngươi thư pháp theo ai làm thầy. Hắn nhưng không nghe nói tần chết lại thu một cái đồ đệ. Triệu như ghi lắc đầu, học sinh không có bài sư, ban đầu chỉ là vẽ lại mình thương tiên sinh bảng chữ mẫu. Sau đến Khánh Dương huyện Chúa đề điểm một lần, bỗng nhiên ngộ đạo, tự liền có điều biến hóa. Tiến sĩ vì môn sinh tiến tử, cho nên tân tấn tiến sĩ không nhậm chức quan phía trước, ở trước mặt hoàng thượng nhưng tự xưng vì học sinh. Ha ha, quả nhiên là thông minh nữ hoa tử. Sư phụ ngươi lại muốn lấy ngươi vì vinh. Tiêu khất cười nói. Nói, hắn nói, được rồi, ngươi hãy đi trước đi. Có thời gian viết một bức tự đưa cho chấm. Chấm đem chi chân quý với đại nội bên trong. Triệu như hy lộ ra kinh hỉ chi sắc, nói một tiếng, học sinh tử có thể vào hoàng thượng mắt, là học sinh vinh hạnh. Nói, nàng hành lễ, lui đi ra ngoài. Kế tiếp tiêu khất đem còn lại 8 người hỏi xong, 10 người liền từ mạc đại nhân lánh lui đi ra ngoài. Thẳng đến lúc này, mọi người đều còn không biết chính mình thứ tự. Thối lui đến cửa cung ngoại không bao lâu, canh giờ liền đến, vương công các đại thần đều vào đại điện. Nhạc phương nhạc sư tấu nổi lên âm nhạc, không biết khi nào bị kêu đi thi hội đệ tứ danh thành truyền lưu quan, bắt đầu uống danh, trạng nguyên, triệu như hy. Triệu như hi cả kinh, đoạn xâm cũng là sửng sốt hai người đều cảm thấy chính mình nghe lầm. Cái này đại điển là lễ bộ cùng Hồng Lưu tự quan viên bận rộn nhất thời điểm, é sợ cho nào đó phân đoạn làm lỗi. Lúc này an bài người tiến tràng mạc đại nhân vài vị đã bắt được cuối cùng danh sách, bởi vậy căn bản không cần hoài nghi. Mạc đại nhân tiến lên nói, triệu chi vi, chạy nhanh đi vào, người là trạng nguyên. Sở hữu tân tấn tiến sĩ một mảnh kích thích. Đoạn sông trên mặt càng là kinh ngạc vạn phần. Triệu như hi không có lại do dự, lập tức tiến lên, đi theo hồng lư tử quan viên vào đại điện, ở mỗi liệt đệ nhất bài trạm hảo. Bởi vì một đường có quan viên truyền uống, triệu như hy trạng nguyên chi danh, không riêng bên ngoài tiến sĩ nghe được, trong điện lại phân ban sắp hàng tốt bọn quan viên đều nghe được. Mọi người xem đứng ở đệ nhất bài Triệu Như hi biểu tình đều là một cái dạng, tất cả đều khiếp sợ mặt danh. Triệu Như Hy tức khắc cảm nhận được sáng quắc ánh mắt, bảng nhãn đoạn sâm. Ngay sau đó truyền lưu tiếp tục báo danh. Kế tiếp thứ tự cùng thi hội không có bao lớn biến hóa, chỉ là ban đầu thứ sáu danh bởi vì là cái dáng vẻ đường đường, thanh như chuông lớn trung niên đại thúc, bị hoàng thượng điểm vì truyền lưu. Ba năm một lần truyền lưu đại điển đều có một bộ hoàn thiện lưu trình. Mọi người vào đại điện sau, hoàng thượng từ bên trong ra tới, ngồi trên long ỷ nói một ít cố gắng nói, tân tấn tiến sĩ liền từ lễ bộ quan viên lánh, lui đi ra ngoài. Lúc này, mới là lâm chiều giai đoạn. Tiêu khất nhìn quanh một vòng, nói thẳng nói, đại gia khả năng trong lòng nói thầm, cảm thấy chấm ngu nốc, điểm một nữ tử vì chẳng nguyên, cái này kêu thiên hạ nam tử sao mà chịu nổi. Chấm liền muốn hỏi, nam tử tôn nghiêm, thể diện là dựa vào nữ tử thoái nhượng đoạt được sao? Các ngươi trí tuệ đâu? Các ngươi khí độ đâu? Thấy trong điện một mảnh yên lặng, chúng thần im như ve sầu mùa đông, hắn tiếp tục nói, triệu chi vi, văn trường, thư pháp đều bị lệnh người tán dương, điểm vì khôi thủ, danh xứng với thật. Nếu đường đường đại tấn, mênh mông đại quốc, dung không giới một cái kinh tài tuyệt diệm nữ tử, tự xưng là công bằng, công chứng khoa cử khảo thí muốn ở nữ tử trên người từ bỏ nguyên tắc trẫm thế đại tấn bi ai, thế chấm chính mình bi ai, cũng thay các khanh bi ai. Trong đại điện lại là chết giống nhau yên tĩnh. Lúc này, Tế Hư Cốc tiến lên một bước, cao giọng nói: "Thánh thượng anh minh, quốc tri hành cũng." 619 chương 617 ngự phố khen quan. Chương 617 ngự phố khen quan. Cũng tưởng tiến lên thúc ngựa vài vị đại thần đã muộn một bước, trong lòng thầm mắng Tế Hư Cốc rùa rìn lợn. Cũng vội vàng cùng các vị đại thần cùng nhau cùng kêu lên cao kêu, thánh thượng anh minh, quốc tri hành cũng Tiêu khất sắc mặt lúc này mới hơi tễ, nâng nâng tay, các khanh bình thân. Tân tấn tiến sĩ cáo lui. Ngự tiên thái giám ở tiêu khất ý bảo hạ, kêu lớn. Mặc đại nhân mấy cái lễ bộ cùng hồng lư tự quan viên vội vàng lánh tiến sĩ nhóm rời khỏi đại điện. Giao hoàng cung, nhị giáp, tam giáp tiến sĩ bị mặt khác quan viên lánh đi đã từng thi đỉnh cái kia đại điện chờ Một canh giờ sau sẽ ở nơi đó cử hành Quỳnh Lâm Yến. Một giáp tam tiến sĩ tắc bị mạc đại nhân đám người lánh ra cùng, bọn họ muốn ngự phố khen quan. Ấn lệ thường, tháng hoa tất nhiên yếu điểm một người tuổi trẻ anh Tuấn Thiếu Niên Lang tới làm. Nhưng trạng nguyên triệu như Hy là cái xinh đẹp như hoa thiếu nữ, bảng nhãn đoạn sâm là cái mặt quan như Ngọc Thiếu Niên Lang, lại đem đồng dạng tuổi trẻ anh Tuấn Lư Sơn xử đề đi lên làm tháng hoa. Tiêu khắc cảm thấy mãn đại tấn người đều sẽ nói hắn là trông mặt mà bắt hình dòng, không coi trọng thực học, không có việc gì tìm việc ngự xử đều phải thượng mấy quyển tấu trường phê bình hắn Vì thế hắn dứt khoát đem dâu rìa xồm xòm thi hội đệ tam danh lưu tại tại chỗ, làm thám hoa. Bởi vậy lần này thám hoa lang chính là cái đầy mặt dâu quay non cha, thân cao tám thức cường tráng đại hán, tên là Đinh Liên Tiến. Nhìn hai vị dung mạo xuất sắc trạng nguyên, bảng nhãn. Đinh liên tiến trong lòng cùng nằm mơ giống nhau. Hắn ban đầu cho rằng chính mình vào không được một giáp Trên đường, Mạc Đại Nhân vẻ mặt khẩn trương hỏi triệu như hi không biết triệu cô nương nhưng cưới qua ngựa. Hoàng thượng khâm điểm phía trước, bọn họ cũng không biết triệu như hi có thể hay không tiến một giáp Bởi vậy không có suy xét cái này. Nam tử ở trong thư viện đều phải học tập án, ngự hai môn trương trình học, bởi vậy xưa nay vấn đề này căn bản là không là vấn đề. Lúc này cái này nan đề liền bãi ở trước mắt, yêu mạc đại nhân tâm đều nhắc lên, nếu là triệu như hi sẽ không cưới ngựa, cái này khen quan phân đoạn như thế nào hoàn thành. Cho dù có người ở phía trước dẫn ngựa đi thong thả, nhân ra tiểu cô nương cũng không nhất định dám ngồi vào trên lưng ngựa. Nếu là một cái không cẩn thận từ trên ngựa ngã xuống dưới, kẻ bị thương, Hoàng thượng khâm điểm triệu như hy nữ tử này vì trạng nguyên liền thành một cái chê cười, này chứng minh Hoàng thượng quyết định này là sai lầm. Đến lúc đó hoàng thượng thẹn quá thành giận, không thể minh trách cứ triệu như hy, tất nhiên muốn đem này thông hỏa phát đến bọn họ này đó quan viên trên người, bọn họ mũ cánh chuẩn đã có thể giữ không nổi. Nghĩ đến đây, mạc đại nhân chán thượng đều ra một tầng mùa hôi mỏng. Sẽ! Triệu như hy cũng nhìn ra mạc đại nhân khẩn trường chạy nhanh nói, yên tâm, ta cưới ngửa kỵ đến cũng không tệ lắm. Mạc đại nhân đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đoạn xâm cùng Đinh Liên Tiến cũng đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu là Triệu Như Hi sẽ không cưới ngựa, bọn họ hôm nay trận này khen quan khả năng liền phiền thoái. Đây chính là bọn họ đời này nhất phong cảnh thời khắc. Đoạn xâm còn hảo, vì nữ thần còn không cảm thấy cái gì, Đinh Liên Tiến đã có thể cảm thấy là trung thân tiếp đối. Cắt bảng sớm tại truyền lưu đại điển đem danh sách xác định xuống dưới khi đã trương thiếp đi ra ngoài, bên trong có người khang thời lầm cái thứ nhất phải tin tức. Ha ha ha, không nghĩ tới ta lão khang thu người nữ đệ tử, thế nhưng còn phải chẳng nguyên, thật sự là lợi hại a mau mau mau, chạy nhanh đi trả lâu đến chỗ, ta muốn xem ngự phố khen quan. Chúc mừng lao thái gia, chúc mừng lao thái gia. Khang an cùng một chúng hạ nhân vội vàng chúc mừng. Ngay sau đó toàn bộ khang phủ chủ tử đều đã biết, sôi nổi tới cấp khang thời lâm chúc mừng. Điện hạ, điện hạ, triệu cô nương chúng chẳng nguyên. Kinh thành Nội Thượng Đức trưởng công chúa phủ, một cái gã sai vặt bay nhanh mà vọt vào nội viện, cấp thượng Đức trưởng công chúa báo tin vui. Cái gì? Trong phòng một đám người đều đứng lên, nhìn về phía gã sai vặt. Trạng Nguyên, chi vi cô nương là Trạng Nguyên. Gã sai vặt hỗn hển mang xuyến địa đạo. A, thiên lộc, hoàng thượng thánh minh a. Từ trước đến nay ổn trọng thôi phu nhân kêu lên, nước mắt lập tức chảy ra. Lúc này trong phòng không riêng có thôi phu nhân. Còn có Trần Phu Nhân cùng mặt khắc giúp Thượng Đức Trưởng Công Chúa xử lý vài vị thư viện phu tử. Các nàng cố ý tới nơi này chờ trong cung truyền ra tới tin tức, hảo trước tiên biết triệu như hy thứ tử Lúc này được như ý nguyện, mọi người đều hỉ cực mà khóc. Chi vi thật cho chúng ta nữ tử làm vẻ vang a Đúng vậy. Không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới, nàng quá lợi hại. Thượng Đức Trưởng Công Chúa vui mừng qua đi, hỏi quản gia nói, ghế lô đính hảo đi. Được đến khẳng định đáp án, nàng lau sạch trên mặt nước mắt, đứng lên, đi, chúng ta đi xem chi vì khen quan. Đi một chút, mọi người đều đứng lên. Thượng Đức Trưởng Công Chúa lại phân phó bên người mama ngươi tự mình đi Tuy Bình Bá Phủ một chuyến, thỉnh Tuy Quốc Công lão Phu Nhân cùng Tuy Bình Bá Phu Nhân cùng nhau xem khen quan. Đúng vậy ma ma vội vàng rời đi. Lúc này, Tuy Bình Bá Phủ cũng đã được đến tin vui. Thiên nột, thiên nột. Chúng ta tuy bình bá phủ thật là phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ, hy tỷ nhi thế nhưng cao trung chẳng nguyên, Phật tổ phù hộ A. Lao phu nhân nghe được báo tin vui kia một khắc, thiếu chút nữa muốn ngất qua đi. Vẫn là Hoàng thượng Thánh Minh, chịu điểm chúng ta hy tỉ nhi làm chẳng nguyên. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chu thị thiệt tình thực lòng mà triều hoàng cung phương hướng dập đầu lệ ba cái. Bỏ dậy, lau sạch trên mặt vui mừng nước mắt. Nàng chạy nhanh phái người đi cấp khang thời lầm cùng triệu nguyên hân báo tin vui. Đông nhiên nhớ tới cái gì, nàng lại kêu mã thằng tới, phân phó nói, chạy nhanh đi xem ngự trên đường trà lâu có tỏa không có, đến một chỗ ghế lô. Nếu là không ghế lô, bên ngoài chỗ cũng đúng. Trong chốc lát cô nương muốn ngự phố khen quan, chúng ta đến đi xem. Đúng đúng đúng, mau chân đến xem. Lao phu nhân liên thanh nói, lại kêu kim mama mau đem ta tốt nhất quần áo lấy tới. Ta muốn mặc lên. Nói nàng lại đối chu thì nói, ngươi cũng là. Hiện tại chính là trạng nguyên mẫu thân, cần phải ăn mặc tốt một chút, đừng ném chúng ta hy tỉ nhi mặt. Mã thắng mấy năm nay đi theo triệu như hy bên người, cũng học được nàng đi một bước tưởng mới bước kín đáo tâm tư, suy xét vấn đề sớm đã đi ở chủ tử phía trước. Hắn nói, tiểu nhân năm ngày trước liền đi đính trà lâu phòng. Nhưng ngự trên đường trà lâu liền như vậy hai tòa, phòng sớm bị người đặt trước. Thiếu nhân chỉ đính đến bên ngoài tán chỗ. Vừa nghe mã thắng 5 ngày trước liền đi đính tòa, chu thị thực vừa lòng, tán tòa cũng đúng. Hôm nay là bọn họ tuy bình bá phủ nhất phong cảnh nhận tử, ngồi ở tán tòa thượng tiếp thu người khác hâm mộ cùng khen, cũng là một loại hưởng thụ đâu, bao không ghế lô đảo cũng không cái gọi là Lao phu nhân, phu nhân. Một cái nha hoàng đống nhiên chạy tiến vào, đối hai người nói, thượng đức trưởng công chúa phái người tới. Muốn thỉnh ngài nhị vị đi trả lâu xem khen con đâu? A. Lão phu nhân cùng Chu thị kinh hỉ mà lẫn nhau xem một cái, mau mau cho mời. Tới chính là Thượng Đức trưởng công chúa bên người mama, tiến vào chúc mừng cũng đưa ra mời, lão phu nhân cùng Chu thị chạy nhanh thay quần áo giả dạ, thừa cốc tiệu đi ngự phố. Các nàng đến Ly Hoàng cung đại môn gần nhất kia tòa trả lâu khi, Thượng Đức trưởng công chúa cùng thôi phu nhân sớm đã đang ngồi. Chư bỏ các nàng ở ngoài, Còn có Trấn Nam Vương Phi cùng Tiêu Nhược Đồng cũng đang ngồi. 620 chương 618 Kính Phủ Chương 618 Kính phục Đại gia cho nhau thấy lễ, lại khen triệu như hi một phen, lúc này mới khiêm nhượng một phen ngồi xuống. Tiêu Nhược Đồng vươn đầu đi hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh, nhanh đi. Như thế nào còn chưa tới. Nhanh nhanh. Thôi phu nhân cũng nói. Lúc này ly các nàng cái này ghế lô không xa một cái ghế lô. Ngồi một cái dung mạo tuấn Mỹ tuổi trẻ nam tử Đúng là tiêu lệnh diễn Điện hạ, thuộc hạ đã ấn ngại Phân phó bố trí hảo Vương thông bẩm Tiêu lệnh diễn ở biết được triệu như hy điểm trạng nguyên sau Khiến cho người đem này phố đều bố trí lên Cách thượng mấy trượng xa liền Hoặc minh hoặc cám mà an bài hộ vệ thủ Để tránh triệu như hy xuất hiện Cái gì ngoài ý muốn Bất quá hắn biết Này cũng bất quá là hắn quá cẩn thận Đối triệu như hy quá khẩn thôi Hán cùng Triệu Như Hy quan hệ còn không có bị người phát hiện, nhằm vào Triệu Như hi người đều không phải sinh tử đại địch, ở Hoàng thượng xử trí Bình Dương quận chúa liên can người chờ lãnh đái cẩn phi mẹ con sau, trên cơ bản liền không ai mạo làm tức giận Hoàng thượng nguy hiểm lại nhằm vào Triệu Như Hy. Tại đây loại thời điểm làm Triệu Như Hy xấu mặt, đó chính là trực tiếp đánh Hoàng thượng cùng Đại Tấn Triều đình mặt, chỉ cần có đầu góc đều sẽ không làm loại này chuyện ngu xuẩn. Đương nhiên. Cũng đến phòng bị náo tàn nhân sĩ xuất hiện. Triệu Như Hi lúc này đã ở bạch vì cùng hai gã cung nữ hầu hạ hạ thay một bộ quần áo mới. Nay bộ quần áo kiểu dáng là chiếu quan phục làm, màu đỏ rực, quan mũ vẫn cứ theo vào sĩ công phục như vậy, xử lý thành một cái đồ trang sức bộ dáng, mang ở trên đầu. Quan phục trên dưới một thùng là không có vòng eo. Nhưng Triệu Như Hi vóc dáng cao gầy thả gầy, hơn nữa màu đỏ đặc biệt sân nàng. Mặc vào đi nửa điểm không tổn hại nàng mỹ mạo, ngược lại có một loại khác mỹ. Bạch Vi hiện tại cùng Triệu Như Hi quen thuộc, nhìn không được treo gẻo nói, ai nha, giống như tân nương tử. Triệu Như Hi giận nàng liếc mắt một cái, tấn nói bậy. Đổi hào quần áo, đi theo Bạch Vi đi ra ngoài, đồng dạng thay đổi một bộ quần áo đoạn xâm nhìn Triệu Như Hi đôi mắt đều thẳng. Thiếu niên mộ ngại, đinh liên tiến thực có thể lý giải. Bất quá lúc này cũng không thể đi công tác tử. Hắn kéo đoạn sâm một phen, nói, đi thôi, chạy nhanh, mọi người đều ở cửa cung ngoại chờ Đoạn sâm thấy triệu như hy xem cũng chưa liết hắn một cái, đi theo nữ quan vừa nói vừa cười mà lập tức đi ra ngoài, tâm tình hơi hơi hạ xuống, đi theo đinh liên tiến cũng cùng nhau ra cửa cung. Lúc này lễ bộ quan viên đã nắm tam con ngựa ở nơi đó chở. Này tam con ngựa là lễ bộ quan viên lấy ra dịu ngoan mã, một con đỏ thấm, một con thuần trắng. Một con trừ bỏ chán thượng có một nắm hấp mau, toàn thân cũng là màu trắng. Mặc đại nhân cố ý làm triệu như hy chọn kia thất nhất dịu ngoan ngựa màu mặt chín, nhưng ấn quy củ là muốn cho triệu như hi chính mình chọn. Nếu không xảy ra chuyện, mọi người đều sẽ hoài nghi là hắn động tay chân. Con ngựa tự nhiên là trạng nguyên trước chọn. Triệu như hy nhìn lướt qua, bằng mắt duyên đi đến kia thất chán thượng có một rúm mau con ngựa trắng bên người đứng yên, cười nói, ta liền chọn này một con đi. Đoạn sâm là cái văn nhược thư sinh, tuy sẽ cưới ngựa, nhưng thuật cưới ngựa cũng không tinh thông, ngày thường đều là ngồi xe ngựa hoặc thừa cố kiệu nhiều. Lúc này hắn nhìn nửa ngày, lại hỏi lễ bộ quan viên, cuối cùng chọn kia thất nhất dịu ngoan ngựa màu mận chín. Dư lại kia thất thuần trắng liền cho đinh liên tiến. Bạch vi ba người là đi theo cùng nhau ra tới. Lúc này ba người đang muốn tiến lên đỡ triệu như hy lên ngựa, lại không nghĩ triệu như hy một cái xoay người Liền ngồi tới rồi trên lưng ngựa, động tác dứt khoát nhanh nhẹn. Đinh liên tiến nhịn không được kêu một tiếng hảo, đối triệu như hy dựng cái ngón tay cái nói, triệu trạng nguyên lợi hại, cân quắc không nhường tú mi. Nói, chính hắn cũng nhanh nhẹn mà xoay người lên ngựa. Chỉ có đoạn sâm còn đứng ở mã hạ. Hắn mặt đỏ lên, đối bên cạnh đứng nha dịch nói, còn thỉnh đỡ ta một chút. Hai cái nha dịch vội vàng tiến lên, đem hắn đỡ lên mã. Đoạn sâm đầy mặt đỏ bừng túi đầu không dám nhìn Triệu Như hi Nếu là ngày thường, hắn tuyệt đối là bình thản lung dung. Giang Nam văn sĩ, lấy tài học ngạo nhân, bán ngự này đó bản lĩnh, tinh không tinh thông không sao cả. Nhưng ở Triệu Như Hy làm nổi bật hạ, đoạn xâm thâm giác hổ thẹn. Triệu Như hi nhưng không để ý tới nhiều như vậy, thấy đoạn xâm đã lên ngựa, liền hỏi Mạc Đại Nhân, có thể đi rồi sao? Thỉnh! Mạc Đại Nhân tránh ra thân mình. Triệu Như Hi run lên một chút cơ ngựa, con ngựa liền đi rồi lên. A chẳng nguyên, nữ chẳng nguyên. Triệu Chi Vi, Triệu Chi Vi. Bị nha dịch ngăn ở ngự đạo bên ngoài bá cánh nhìn đến một cái mỹ mạo nữ tử áo đỏ cưới ngựa lại đây, một đám đều hoan hô lên. Triệu Như Hi mỉm cười chiều bên kia chắp tay. Nàng ngầng đầu đốt ngực, eo lưng định đến thẳng tóc, biểu tình tự nhiên hào phóng, thân là nữ tử lại hành Nam tử chi lễ, thật là lại A lại tác khí trảng toàn bộ khai hỏa, không riêng không có chút nào không khỏe cảm, ngược lại làm người vô cớ mà đối nàng sinh ra kính ý. Ban đầu còn có chút nam tử lầm bầm lầu bầu, cảm thấy gà mái hóa hùng, không giữ phụ đạo. Lúc này nhìn đến như vậy triệu như hy, những lời này đó đều cũng không nói ra được. Ai, vẫn là chúng ta nam không biết cố gắng. Bọn họ thở dài, nhân ra có bản lĩnh, so các ngươi nam đều cường, kia cũng không có biện pháp. Trà lâu thượng rất nhiều quý tộc tiểu thư cũng đang xem náo nhiệt. Ban đầu triệu như hy chưa bao giờ tham gia đến hội, còn không vào kinh thành nữ tử thư viện, chạy đến Bắc Ninh nữ tử thư viện đi đi học. Cùng kinh thành này đó quý nữ không hợp nhau, xem như một cái khác loại tồn tại, các quý nữ đối nàng đều không có cái gì hảo cảm. Nhưng lúc này nhìn đến nàng ăn mặc hồng y gì hề, ở con ngựa trắng thượng, trở thành tân khoa trạng nguyên đi Tuất Đảng trước mặt. Đều là nữ tử vinh quang cảm lập tức đem ban đầu về điểm này bất mãn xua tan, đột nhiên sinh ra chính là tràn đầy tự hào cảm. Các quý nữ đều thập phần kiêu ngạo mà nói, xem bọn hắn nam còn có cái gì nói, thử. Mỗi ngày nói chúng ta nữ tử cái gì cũng đều không hiểu, cái gì đều không biết, hiện tại không lời gì để nói đi. Bọn họ sở hữu người đọc sách, đều so bất quá một cái triệu chi vi. Ha ha! Nhớ tới những cái đó nam nhân đầy mặt nghẹn khuất lại nói cái gì đều nói không nên lời bộ dáng, ta liền muốn cười. Triệu chi vi, quá cấp chúng ta nữ tử trướng mặt. Cũng không phải là. Ban đầu mọi người đều trách toan triệu chi vi, tổng nói nàng không tham gia yến hội. Nhưng nếu là nàng mỗi ngày tham gia yến hội, nơi nào có thể khảo chúng tuyển trạng nguyên, cấp chúng ta nữ tử trướng mặt. Thông minh không thông minh là một chuyện, tâm tính, định lực lại là một chuyện khác. Dù sao ta rất bội phục nàng, sau này ai cũng không được ở trước mặt ta nói nàng nói bậy a nói nàng nói bậy chính là nói ta nói bậy. Ai, nếu là ta con nàng như vậy có khả năng thì tốt rồi. Có thể làm quan, chính mình là có thể đứng lên tới, làm một phen đại sự, trong nhà phụ huynh nơi nào còn dám tùy ý khiến trách, nói phạt liền phạt, nói mắng liền mắng, liên lụy ta mâu thân cũng đi theo không mặt mũi Một nữ tử đầy mặt hâm mộ điệu đạo. Đúng vậy đúng vậy. Những người khác đều phụ hòa lên, cho nên nói, người còn phải chính mình có bản lĩnh. Các nàng nói là quý nữ, rất nhiều người ở nhà địa vị cũng không cao, bất quá là phụ huynh dùng để liên hôn một viên quân cờ. Lớn lên mạo Mỹ chút, có khả năng chút, gả nhân ra địa vị cao chút, các nàng liền chịu coi trọng, nếu không liền cái gì đều không phải. Chờ đến gà cho người, bà bà, trưởng phu vẫn cứ là đẻ ở trên đầu núi lớn, đến rửa vào bọn họ sinh tồn. Xem nhân ra sắc mặt Ngắm lại chính mình Nhìn nhìn lại triệu chi vi, Này đó cả ngày biết làm bộ đồ mới Đánh trang sức Tìm hảo nhà chồng các cô nương Cũng suy tư đứng dậy thế căn bản tới Đa tạ đại gia hậu thưởng cùng vé tháng Danh sách mặt sau sẽ sửa sang lại Sao sao đại gia Gấp đôi vé tháng còn thừa cuối cùng một ngày Đại gia có phiếu chạy nhanh đầu A đầu phiếu trước về trước phục thiệp lại đầu phiếu 200 tệ một phiếu hồi quỹ đại gia Nga 621 chương 619 tiết đối Chương 619 tiết đối Nghe nói, triệu chi vi tham gia khoa cử, chính là thượng đức trưởng công chúa cùng Bắc ninh nữ tử thư viện cái kia thôi phu nhân dốc hết sức duy trì. Các nàng không riêng làm báo chí, cổ vũ chúng ta nữ tử viết văn trường, nổi danh kiếm tiền, còn tổ chức rất nhiều sửng dệt, chuyên môn chiêu những cái đó bình dân nữ tử đi thủ công. Vì nữ tử làm rất nhiều sự. Ai? làm nữ công sự ta biết. Ta nãi ma ma ra cháu ngoại gái, ban đầu ở nhà mỗi ngày bị bà bà mắng, bị trượng phu đánh, ta nãi ma ma nhắc tới khởi nàng liền lau nước mắt, nói nàng mệnh khổ. Nửa năm trước nàng đi xưởng dệt làm công, một tháng liền có nửa lượng bạc thu vào, so nàng trượng phu kiếm còn muốn nhiều, nàng bà bà sợ này nằm có khả năng con dâu nháo hòa ly, lại không dám đối nàng tùy ý đánh chửi. Ta nãi ma ma nhắc tới tới đều phải nói một tiếng, Nói thượng đức trưởng công chúa là người tốt, kiếp này tất có hảo báo. Như vậy vừa nói, đại gia đối thượng đức trưởng công chúa liền thập phần có hảo cảm. Nếu là chúng ta có thể đi Bắc ninh nữ tử thư viện đi học thì tốt rồi. Nghe nói nơi đó người đều thực đơn thuần, trong thư viện không khí thực hòa hợp, không giống chúng ta nơi này, luôn là so cái này so với kia cái, kéo bè kéo cánh, lục đục với nhau. Vừa nói khởi cái này, đại gia liền đầy mặt tiên đuối. Đáng tiếc chúng ta không phải Bắc ninh huyện hộ tịch, đi không được. Nếu là Thượng Đức Trưởng Công Chúa. Nô, no, lời này không thể nói, ha ha. Lời này tuy rằng không có nói tiếp, nhưng mọi người đều minh bạch nàng ý tứ. Nếu là kinh thành nữ tử thư viện từ Thượng Đức Trưởng Công Chúa tới trưởng quản thì tốt rồi, trong thư viện không khí khẳng định không giống như bây giờ. Ở trà lâu bên ngoài, giữa cửa sổ vị trí còn ngồi đoàn người, cầm đầu chính là một vị tuổi trẻ nam tử. Hắn nhìn ngoài cửa sổ khí phách hăng hái triệu như hy, đột nhiên đem trong ly rượu đảo tiến trong miệng. Bên cạnh một người tuổi trẻ người vô vô bờ vai của hắn, nói, Tư Kiệt, như thế nào, ngươi còn không có nghỉ ngơi tâm tư. Tiêu Tư Kiệt nhìn bạn tốt liếc mắt một cái, không nói gì. Tiêu Tư Kiệt bạn tốt là một thanh tường một cái đường huynh, têu một minh viễn. Hắn cùng Tiêu Tư Kiệt từng vì quốc tử dám cùng trường, tình tính hợp nhau, thành trí giao hảo hữu. Lúc trước hắn là cùng tiêu tư kiệt cùng đi xem hội họa thi đấu, tiêu tư kiệt cùng triệu như hy chi gian sự, hắn đều biết. Hắn thở dài, nhìn ngoài cửa sổ đi xa kia mặt màu đỏ bóng dáng, nói, nàng sắc thật thực xuất sắc, kinh thành sở hữu nữ tử cùng nàng so sánh với, đều thành dung chi tụ phấn. Nhưng như vậy nữ tử, thường thường lòng dạ cũng cao. Nàng phải gả người, khẳng định không chấp nhận được trượng phu nạp tiếp. Người nhìn xem Khánh Dương huyện chúa sẽ biết. Đó là trong mắt không chấp nhận được hạt cát. Thân là bạn tốt, một minh viễn có thể nói thập phần hiểu biết tiêu tư kiệt. Tiêu tư kiệt là người khiêm tốn chân thành tha thiết, chăm chỉ hiếu học, cũng không ủi vào gia thế liền khinh thường người khác, cũng không giống mặt khác thế gia tử như vậy cả ngày chiêu miêu đậu cầu. Làm bằng hữu hắn xác thật là không đến chọn, luận nhân phẩm, tính cách, gia thế, kinh thành không mấy cái thế gia tử có thể so sánh được với hắn. Nhưng hắn tính cách ôn nu. Trời sinh tính đa tình, nhìn thấy tốt đẹp nữ tử liền sẽ tâm sinh thương tiếc huynh mộ, những cái đó ở hắn bên người hầu hạ nhiều năm nha hoàn, hắn về sau tất nhiên là muốn nạp làm thiếp. Làm trượng phu, hắn cũng không phải một cái người tốt tuyển. Triệu chi vi tài cao bắt đầu, còn khảo trạng nguyên vào triều đình làm quan. Như vậy nữ tử trời Quang trăng sáng, nếu là gà cho tiêu tư kiệt, chẳng lẽ là nàng mỗi ngày ở bên ngoài dốc sức làm? Lại đến nhìn trượng phu ở nhà cả ngày cùng nha hoàn tiểu thiếp uống rượu ngọn nhạc không thành. Tiêu tư kiệt tưởng cưới triệu như hi bất quá là nhìn đến nhân gia xuất sắc, tưởng tượng thu thập thiên hạ mỹ nữ giống nhau thu vào trong túi thôi. Khuynh mộ tự nhiên là có, nhưng có thể kiên trì bao lâu, liền không rõ ràng lắm. Khoảng thời gian trước ngươi không phải khen ngợi một nữ tử, nói nàng lớn lên cực Mỹ, so triệu chi vi còn thắng vài phần, đứng ở nơi đó không nói bất động chính là một bức họa. Hơn nữa nàng cũng cực có tài hoa, cầm kỹ thập phần cao siêu sao. Ta cảm thấy ngươi không bằng cầu thú với nàng. Một minh viễn đề nghị nói. Tiêu tư kiệt sướng sốt, chất lấp đầu, thở dài, ta cùng mẹ ta nói, nàng không đồng ý nàng đã vì ta chọn chúng việc hôn nhân, tính toán ngày gần đây liền tới cửa cầu hôn. Hắn ánh mắt có rôi giam thống khổ, ta không đành lòng làm ta mẫu thân thương tâm. Hơn nữa, vân nương cũng là ta từ nhỏ nhận thức, Nàng là một cái thực tốt nữ tử, dịu dàng nhu thuận, một tay châm hoa chữ nhỏ viết đến cực hảo. Ta nếu là cự tuyệt việc hôn nhân này, tất nhiên muốn đả thương nàng tâm. Một minh viễn. Đối với bạn tốt loại này thương hương tiếc ngọc tính tình, hắn thật sự vô lực phung tạo. Người như vậy, vẫn là không cần đi thai hỏa nhân ra triệu chi vì đi. Kìa thực hảo A. Hắn nói, chúng ta làm con cái, không thể vì mẫu thân làm cái gì. Theo nàng ý cưới một cái làm nàng vừa lòng con dâu vẫn là có thể, đây là hiếu đạo. Trên đời này cái nào nữ tử đối chúng ta hảo có thể thắng được mẫu thân đâu. Tiêu tư kiệt gật gật đầu, người nói rất đúng. Cho nên hôn nhân thứ này, chỉ có thể nói dựa duyên phận. Hắn nhìn trên đường dần dần tan đi đám người, thở dài, ta cùng với chi vi cư sĩ, cuối cùng là vô duyên. Một minh viện vô vô bở vai của hắn, quý trọng trước mắt người, nhất quan trọng. đi thôi Chúng ta cũng trở về đi. Nói, hắn đứng lên, lôi kéo tiêu tư kiệt đi xuống lầu. Bên kia sương, triệu như hy đã thuận lợi mà dọc theo ngự phố dạo qua một vòng, về tới đông hoa môn. Nàng đem ngựa nhi trả lại cấp lễ bộ con viên, liền đi theo bạch vi tiến cùng đem trên người hồng y hề thay cho, vẫn cứ mặc vào kia thân tiến sĩ công phục, chuẩn bị đi tham gia Quỳnh Lâm Yến. Quỳnh Lâm Yến vẫn là ở bọn họ tham gia thi đình cái kia đại điện cử hành. Bất quá không khí trước mặt hai lần so sánh với liền nhẹ nhàng rất nhiều. Trong đại điện chúng tiến sĩ, đối với Triệu Như Hi bị khâm điểm vì Trạng Nguyên sự mặc kệ có phục hay không khí, cũng không dám lại biểu lộ ra cái gì bất mãn cảm xúc tới. Trạng Nguyên là Hoàng thượng khâm điểm, nghi ngờ Triệu Chi Vi, chính là nghi ngờ Hoàng thượng. huống hồ Triệu Chi Vi làm Trạng Nguyên đã thành sự thật đã định, nàng Đại Sư Minh vẫn là lại bộ thượng thư. Bọn họ kế tiếp muốn phái cái gì quan còn phải kinh ngô hoài tự tay, thật sự đắc tội không nổi. Bởi vậy bọn họ một đám đối triệu Như Hi nói chúc mừng, cùng nàng nói một ít lịnh hót khách khí lời nói, thái độ so ban đầu càng thêm nhiệt tình. Khoa cử khảo thí chỉ xem khảo thí thành tích, đối với nhân phẩm vô pháp phân biệt. liền giống như hiện đại cao bằng cấp người giống nhau, chỉ số thông minh cao, lại cũng không thiếu nhân phẩm bại hoại giả. Triệu Như Hi mới 16 tuổi, xinh đẹp như hoa, thuân quý chi nữ, Sư Minh một đám đều là con lớn. Có người liền giác chính mình mặc dù hơn 20 tuổi, còn cưới vợ sinh con, lại cũng mị lực mười phần, đủ để dẫn tới triệu như hi đối bọn họ phương tâm ám hứa. Vì thế bọn họ tiến lên tưởng đối triệu như hy lôi kéo làm quen, hoặc đưa ra mời. Chu Hòa Hoài tự nhiên hóa thân hổ hoa sứ giả, vẫn luôn che chở cháu ngoại gái, phòng lang tư thái làm được mười phần, làm một ít hoài khác tâm tư tiến sĩ tới gần không được. Triệu Như Hi toàn bộ hành trình bảo trì cao lãnh tư thái, chỉ gật đầu đáp lễ, ngẫu nhiên đáp lại hai tiếng, sở hữu mời hết thẻ cự tuyệt. Những người đó thấy Triệu Như Hi nơi này chút nào chiếm không được hảo, lại triền đi xuống e sợ cho làm Triệu Như Hi sinh bực, làm ngô hoài tự âm thầm trả thù, lại không dám không biết điều mà thấu tiến lên đây, mà là rời đi mục tiêu, đi theo đoạn xâm cùng đình liên tiến nói chuyện. 622 chương 620 cự tuyệt Chương 620 cự tuyệt. Đoạn xâm bên người ban đầu cũng vây quanh không ít người. Hắn nhìn những người đó chạy đến triệu như hy trước mặt xuống xoe, trong lòng gấp đến độ không được. Sau thấy triệu như hy vẫn luôn không nóng không lạnh, chu hòa hoài càng là đem những người đó đều chặn, hắn khẽ bung lòng một hơi rất nhiều, càng thêm cảm thấy triệu như hy là hắn muốn cưới người. Tự tôn tự ái, tự trọng thân phận. Như vậy nữ tử sẽ làm người phát ra từ nội tâm tôn trọng nàng không dám có chút khi nhận. Đoạn sâm cảm thấy, liền tính triệu như hy về sau vẫn luôn ở triều đình làng quan, cũng sẽ tự dắt cùng người bảo trì khoảng cách, giữ mình trong sạch, tại hành vi thượng sẽ không làm người lên án. Nếu hắn may mắn có thể cùng triệu chi vi kết thành liền cảnh, nhất định sẽ không câu thúc với nàng, nàng muốn làm cái gì khiến cho nàng làm cái gì. Như vậy tài hoa hơn người nữ tử, không nên hữu với hậu trạch, trở thành sinh nhi dục nữ công cụ. giờ đến Quỳnh Lâm Yến chính thức bắt đầu. Tiêu khất ra tới nói nói mấy câu, uống lên một chén rượu, liền lui tịch. Tam viện lục bộ đầu đầu nhóm cũng tới đi rồi một cái đi ngang qua sân khấu, nói vài câu cố gắng nói, liền cũng đi rồi, để lại bọn họ phó thủ. Tiến sĩ nhóm trung tiến sĩ giờ khắc này là nhân sinh cao quang thời khắc. Chờ vào quan trường, bất quá là tám, cửu phẩm quan tép rượu. Muốn hướng lên trên bò, còn phải mười mấy, 20 năm công phu. Trừ bỏ có thật mới thật làm, còn phải có kỳ ngộ, có vật khí. Bao nhiêu người ở huyện lệnh này một quan liền phí thời gian nhiều năm, ngồi vào chi châu, chi phủ vị trí đã là đỉnh núi. Tiến sĩ 3 năm một lần, này đối trong kinh này đó đại quan tới nói thật ra không phải cái gì hiếm lạ sự, này đó tiểu thái kê cũng không đáng hoa quá đa tâm thần ứng phó, bọn họ nhiều nhất tốn chút tinh lực chiếu cố một chút ba cái một giáp tiến sĩ. Bởi vậy Quỳnh Lâm Yến cũng không có gì nội dung. Đại gia Diệu quá ba tuần, liền từ lễ bộ tả thị lang ra đề mục, làm đại gia làm thơ. Làm một đầu luật thơ, đối với hiện đại người tới nói khả năng rất khó. Nhưng chỉ cần nắm giữ quy luật, lại tài tình nhạy bén một chút, vận dụng mấy cái điển cố, triệu như hi cảm thấy cũng không khó khăn. Đại tấn ở Thánh Diệu Hoàng hậu ảnh hưởng hạ, cũng không chú trọng thơ từ loại này thuần văn học tính đồ vật, khoa cử khảo thí nội dung càng có khuynh hướng thực dụng tính. Cho nên đại gia ở làm thơ thượng hoa thời gian không nhiều lắm. Triệu Như Hi kia đầu thơ tuy không phải đặc biệt xuất sắc, lại cũng đã là trung thượng đẳng. Nhân nàng trạng nguyên thân phận, hơn nữa nàng thư, hòa thượng danh khí, đảo cũng được mãn đường gieo họ. Đoạn xâm thơ làm được tốt nhất, được lễ bộ tả thị lang thân thủ viết một đầu thơ làm khen thưởng. Quỳnh Lâm Yến một tuyên bố kết thúc, Triệu Như Hi cùng Chu Hòa Hoài liền tưởng rời đi, lại bị Đinh Liên Tiến gọi lại. Đối với vị này ánh mắt thanh minh, tính cách hào sảng thám hoa, triệu như hy ấn tượng vẫn là khá tốt. Nàng chắp tay, cười hỏi, đinh huynh nhưng còn có chuyện gì? Ha ha, không có việc gì. Chỉ là mọi người đều là cùng năm, lại may mắn làm hàng đầu, không bằng cùng đi trà lâu uống cái trà, ăn cái cơm chiều. Đinh liên tiến hào sảng mà cười nói. Triệu như hi khó có thể tiếp cận, đoạn xâm giống như ôn hòa, kỳ thật đối người có một loại mạc danh xa cách. Không dễ dàng tiếp cận Bởi vậy một giáp tiến sĩ Đinh liên tiến nhân duyên tốt nhất Vừa rồi tiền mời danh mặt khác mấy cái tiến sĩ Một thương lượng Khiến cho hắn nhắc tới gia tụ hội mời Đinh liên tiến cũng thâm giác về sau Ở trong quan trường hốn Muốn cùng cùng 5 nhóm làm tốt quan hệ Đặc biệt là trạng nguyên Bảng nhãn hai người Càng là muốn cùng hắn cùng nhau tiến hàn lâm viện Làm thứ các sĩ đồng liêu Cùng nhau liên lạc liên lạc cảm tình rất cần thiết Cho nên hắn liền không có chối tử Trực tiếp mở miệng tương mời Không đợi Triệu Như Hi nói chuyện Chu Hòa Hoài liền nói Hôm nay Chi Vi liền trước không tụ Các vị nhân huynh cũng muốn lưu tại kinh thành Chờ phái quan Không thể nhanh như vậy ly kinh Đến lúc đó ta làm ông chủ Mời các vị đến tiểu lầu một tụ Triệu Như Hi gật gật đầu Tỏ vẻ đồng ý cứu cứu nói Bọn họ tụ bọn họ Nàng là sẽ không đi Đến lúc đó tìm lấy cơ thoái thác là được Đinh liên tiến là cái bằng phẳng quân tử Nghe được lời này cũng không nói thêm cái gì, chỉ cười nói, như thế chúng ta liền ngày khác lại tụ. Cáo tử, triệu như hy dơ tay triệu mọi người làm thi lễ, đi theo chu hỏa hoài hướng ra phía ngoài đi đến. Một khi đã như vậy, kia chúng ta cũng ngày khác lại tụ đi. Đoạn sâm triều đại gia nói một câu, không đợi đối phương đáp lời, liền sốt ruột hoảng hốt mà đi theo chu hòa hoài, triệu như hi phía sau đi ra ngoài. Chúng ta cũng đi ra ngoài đi. Lư Sơn Sử có tiểu tâm tư, thấy thế nói một câu, cũng đi theo mặt sau. Lư Sơn Sử nhân truyền lưu để ra thứ tự duyên cớ, từ thứ năm rất tới rồi thứ sáu danh. Bất quá đều là nhị giáp tiến sĩ, vẫn là ở phía trước 10 khác nhau đảo cũng không lớn. Đại gia hai mặt nhìn nhau. Đinh liên tiến cười nói, đi thôi, đến bên ngoài tìm một tử lầu, chúng ta uống rượu. Đoàn người liền cũng đi theo ra hoàng cung. Đoạn sâm là nghĩ đến trạng nguyên chi danh. Lại hướng triệu như hy cho thấy tâm ý ai tưởng tưởng hoàng thượng thế nhưng điểm triệu như hy chẳng nguyên, mà hắn dừng ở triệu như hy mặt sau, thành bằng nhãn. Cái này kêu hắn có chút ngượng ngùng hướng triệu như hy mở miệng. Nhưng thật vất vả đụng tới như vậy cái tài học thượng có thể cùng chính mình sánh vai, dung mạo, khí chất còn như thế xuất sắc nữ tử, hắn nếu không mở miệng, không chuẩn liền phải hối hận cả đời. Hắn làm một đường tâm lý xây dựng, mắt thấy ra đông hoa môn. Tới rồi bên ngoài trên quảng trường, lại không nói lời nào về sau không chuẩn liền không cơ hội cùng Triệu Như Hi nói chuyện. Hắn vội vàng chạy chậm thượng vài bước, đuổi theo phía trước hai người, gọi một tiếng, chi Ti vi cô nương. Triệu Như Hi dừng lại bước chân, quay đầu tới nghi hoặc mà nhìn phía hắn. Chu Hòa Hoài tiến lên một bước, chắp tay nói, đoạn công tử có chuyện gì? Ta đoạn xâm do dự mà, nghe được phía sau đinh liên tiến đám người tiếng cười nói tựa hồ càng ngày càng gần. Hắn cắn răng một cái, nói, nghe nói xem làn hồ thượng phong cảnh cực mỹ, không biết ta có thể hay không may mắn thỉnh chi vi cô nương cùng du hồ. Hắn lần trước đệ bái tiếp, triệu như hy lấy trong nhà vô nam tử, không có phương tiện tiếp đãi mà cự tuyệt. Hiện tại hắn mời du hồ, nếu triệu như hy đối hắn cũng cố ý, tự nhiên sẽ đáp ứng, liền tính nàng sợ người ta nói nhàn thoại, cũng có thể cùng chu hòa hoài cùng nhau đi trước, nhưng nếu triệu như hy đối hắn vô tình, Vậy sẽ quả quyết cự tuyệt. Hắn nói hàng xúc, nhưng hắn biết triệu như hi nhất định hiểu hắn ý tứ. Nói xong lời này, hắn gắt gao nhìn chầm chầm triệu như hi khẩn trương mà chờ nàng trả lời. Ngượng ngùng, đoạn công tử, thứ ta không thể đáp ứng. Xin lỗi. Triệu như hy cự tuyệt đến thập phần trực tiếp, liền cái lấy cớ đều không tìm, căn bản không cho đoạn xâm ôm vào tưởng cơ hội. Vì, vì cái gì? Đoạn xâm thấy nàng thái độ tuyệt quyết không khỏi có chút bị thương. Hắn tự nhận vô luận tài học vẫn là dung mạo, đều là tốt nhất chi tuyển. Gia thế tuy so ra kém kinh thành những cái đó hảo môn thế gia, lại cũng kém không được rất nhiều. Triệu chi vi vì, vì cái gì liền không cho hắn một cái bảy gia nhân phẩm, tài hoa, tính cách cơ hội đầu. Triệu như hi lắc đầu, cười một chút, bởi vì ta không nghĩ, ta không muốn, liền đơn giản như vậy. Nói nàng hơi một gật đầu, cáo tử. Xoay người liền đi, thật dài ngọn tóc ở không chung vẽ ra một cái xinh đẹp hình cung, chỉ dư đoạn sâm đứng ở nơi đó, ngơ ngác mà nhìn nàng bóng dáng thật lâu bất động. Chúc đại gia quốc khánh tiết vui sướng, trung thu vui sướng Nga. Đại gia đi ra ngoài chơi sao? Chú ý an toàn Nga. Mặt khác cầu giữ gốc vẽ tháng. Đa tạ tháng trước đánh thưởng cùng đầu phiếu thân, ngoà ngoạ. 623 chương 621 bảng hạ bắt tế. Chương 621 bảng hạ bắt tế. Đinh liên tiến nhìn như người và vỡ kỳ thật là cái cực kỳ thận trọng người. Hắn xem đoạn sâm đuổi theo triệu như hi liền cố ý thả chậm bước chân, làm đoạn xâm cùng triệu như hi có nói chuyện không gian, hơn nữa tuy cùng người ta nói cười, ánh mắt lại thời khắc chú ý phía trước đoàn người. Lúc này thấy triệu như hy dừng lại cùng đoạn sâm nói nói mấy câu sau liền rời đi, đoạn xâm một người ngơ ngác ở đứng ở nơi đó, hắn chạy nhanh cấp thượng vài bước. Vô vô đoạn sâm bả vai nói, đoạn huynh, chúng ta thương nghỉ đi Thái Bạch Lâu, ngươi cảm thấy kia địa phương như thế nào? Đoạn sâm bị cự tuyệt, cảm xúc chính hạ xuống, nơi nào còn có tâm tình đi uống rượu? Hắn lắc đầu, miễn cưỡng đối đinh liên tiến bài trừ một cái tươi cười, không được. Ta vừa rồi cưới ngựa thổi phong, có chút đau đầu, tưởng trở về nghỉ ngơi. Ngươi thay ta cùng đại gia giải thích một tiếng. Nói. Hán bước nhanh chiều cùng triệu như hi bất đồng phương hướng đi đến. Mặt sau đoàn người chú ý triệu như hy cùng đoạn xâm động tĩnh trừ bỏ đinh liên tiến, còn có cũng từng cấp triệu như hy đưa quá bái thiếp lưu sân sử. Làm chưa lập gia đình nhân sĩ, lưu Sơn sử đối triệu như hy cũng tổn cùng đoạn xâm giống nhau tâm tư. Chỉ là đoạn xâm đơn thuần thưởng thức triệu như hy tài hoa, lưu Sơn sử lại càng coi trọng chính là triệu như hi bối cảnh cùng nhân mạch. Lưu Sơn sử xuất thân so đoạn xâm muốn kém một ít Trong nhà Ly Kinh Thành cũng xa hơn, ở lĩnh Nam Vùng. So sánh với đoạn xâm có bá phụ ở Kinh Thành làm quan tình hình, Lư Sơn Sử ở Kinh Thành có thể nói là đưa mắt không quen. Mà hắn kéo dài tới 17 tuổi còn không có đính hôn, vô luận là trong nhà vẫn là chính hắn, đều là tính toán chờ hắn khảo trung tiến sĩ sau ở Kinh Thành tìm một môn việc hôn nhân, hảo đến một ít quan trưởng nhân mạch thượng trợ lực. Nếu không mặc kệ lại mới năng lượng cao làm, không có bối cảnh nhân mạch, Vô luận là lúc ban đầu phái quan vẫn là mặt sau thằng quan thượng, hắn đều sẽ so mặt khác có bối cảnh người hoàn cảnh xấu. Hắn thiếu niên đắc chí tự nhiên cũng là tâm cao khí nạo, cảm thấy chính mình là lương đống chi tài, sau này phong hầu bái tướng không thành vấn đề. Hắn thiếu, chính là kinh thành nhân mạch cùng căn cơ. Triệu chi vi đại sư Vinh là lại bộ thượng thư, đây là không thể tốt hơn nhân mạch. Mặc dù triệu chi vi không có tài học, tướng mạo xấu xí. Lưu Sơn Sử cũng sẽ suy xét, càng không cần phải nói Triệu Chi Vi vô luận là dung mạo vẫn là tài học đều như thế lóa mắt. Bởi vậy từ khi hỏi thăm rõ ràng Triệu Như Hi bối cảnh lúc sau, hắn liền tồn cầu thú tâm tư. Nhưng hắn cũng có tự mình hiểu lấy. Hôm qua hắn liền nghe được đoạn sâm từng đưa bái thiếp cấp Triệu Chi Vi, vừa rồi từ đoạn sâm biểu hiện cũng có thể nhìn ra, hắn hiển nhiên đối Triệu Chi Vi có bất đồng tầm thường ý tưởng. Chỉ là nhìn dáng vẻ. Triệu Chi Vi đối đoạn sâm cũng không có cái kêu ý tứ. Ngắm lại chính mình thứ tự không đoạn sâm cao, ra thế không hắn hảo, lớn lên còn không bằng nhân ra, vừa rồi ở Quỳnh Lâm Yến Thượng Triệu Chi Vi đối hắn so đối đoạn sâm còn muốn lãnh đạo, Lư Sơn xử liền hôi tâm. Nếu là lại dây dưa, Triệu Chi Vi sinh bực, làm nàng đại sư minh ở phái quan thượng sứ thủ đoạn, vậy mất nhiều hơn được. Nghĩ đến đây, hắn liền thức thời mà không có tiến lên nói chuyện. Hắn nhưng nghe nói, Có người sẽ bảng hạ bắt tế. Triệu chi vi trướng mắt hắn, tự nhiên sẽ có người coi trọng hắn. Đoạn huynh bị hàn, Đau đầu, Làm ta cùng đại gia nói một tiếng xin lỗi, Ngày khác lại cùng đại gia tụ. Đinh liên tiến đối đại gia nói, Vậy chúng ta mấy người tụ. Đi thôi, Đi thái bạch lâu. Một hàng mấy người đi ra ngoài, Đi đến quảng trường bên ngoài, Đang muốn tìm kiếm chính mình cố kiệu cùng hạ nhân, Hoặc là trực tiếp đi trở về chỗ ở đi. Liền thấy một đám người chính vây quanh trước bọn họ một bước rời đi đoạn sông, trong miệng kêu lên, đoạn công tử, tại hạ là Hàn Lâm Viện Bành Đại Nhân Gia Quảng Gia, lão Gia Nhà ta mời người đi trong nhà làm khách. Đoạn công tử, tại hạ là Thái Thường Tự Tự Thừa Lý Đại Nhân Gia Quảng Gia, lão Gia Nhà ta tưởng mời ngài về đến nhà làm khách. Đại gia nghẹn họng nhìn chân chối, sau đó hai mặt tưởng liếc, trong đó một cái chỉ vào những người đó, lắp bắp hỏi, đây là... Bảng hạ bắt tế. Còn không phải sao một cái khắc mãn nhãn đều là hâm mộ, mặc kệ cùng nhà ai kết thân, này cũng coi như là ở trong kinh có căn cơ. Sau này mặc dù ngoại phái phóng quan, có chuyện gì cũng có thể thác nhạc ra đi một chút quan hệ, khơi thông khơi thông, có thể so chúng ta này đó hai mắt một bôi đen không biết cường nhiều ít. Mọi người đều gật gật đầu. Bọn họ là không có biện pháp. Hiện tại đều là tam, 40 tuổi người, mới khảo trung tiến sĩ. Tổng không thể kéo dài tới lúc này mới thành thân đi. Vạn nhất thi không đậu đâu. Mặt khác, bọn họ có thể đi đến hôm nay này một bước, hoặc nhiều hoặc ít cũng được nhạc ra trợ lực. cho nên, nhìn trước mắt một màn này, bọn họ cũng chỉ có hâm mộ phân nghiên cứu thành danh, quả nhiên là tiền đổ vô lượng A. Có người nhớ tới Lưu Sơn Sử quay đầu nhìn về phía hắn, cười nói Lưu công tử cũng còn không có thành thân đi. những người này nếu là biết ngươi tại đây, Tất nhiên cũng muốn đi lên dây dưa. Có khác người xem Lưu Sơn sử tựa hồ ý động, lập tức đẩy hắn một phen, mau đi mau đi. Lúc này đã có người chú ý tới bọn họ này đoàn người. Những người này đều ăn mặc tiến sĩ công phục, tưởng không chú ý đều khó. Lưu Sơn sử tại đây đoàn người phá lệ tuổi trẻ, lại có người đem hắn đẩy ra. Những người này lập tức phân biệt ra hắn là ai, vội vàng tiến lên giữ chặt hắn. Lưu công tử, tại hạ là lễ bộ viên ngoại lang gia quảng gia. Những cái đó dây dưa đoạn sâm lại chen không vào người vừa nghe lời này, vội vàng thay đổi phương hướng, chiều lưu sơn sử bên này. Dù sao trong nhà Lao Thái gia, lão gia đều nói, vô luận là đoạn xâm vẫn là lư sơn sử, đều là cực hảo con rể người được chọn, chỉ cần kéo một cái trở về thành thân, bọn họ liền có phong phú đánh thưởng. Trong nhà đích, thứ tiểu thư nhiều, chọn một cái ra tới cùng bọn họ thành thân. Chờ bọn họ thăng chức rất nhanh làm con lớn. Trong nhà cũng đi theo đến chỗ tốt, đây là một bút cực có lợi mua bán. Những người này chen chúc tới, đem đinh liên tiến mấy người đều tế tới rồi bên ngoài đi. Đinh liên tiến mấy người cũng hoảng sợ, sợ bị lan đến, vội vàng lui về phía sau vài bước. Bọn họ chính là cưới thê, nếu là không phân xanh đỏ đèn trắng kéo đi thành thân, trong nhà hậu viện tất nhiên muốn nổi lửa. Nhìn đoạn xâm chết sống không phối hợp, mũ cũng xả ai quần áo cũng thiếu chút nữa bị xé vỡ. Lư Sơn Sử cũng như thế, trong đó một người bỗng nhiên nhớ tới Triệu Như Hi, nói, cũng không biết Triệu Chi vì cô nương là phủ định thân. Nếu là không có, y y hề mỗi thiền kiến, đoạn công tử cùng Lư công tử Chi bằng cưới nàng càng tốt. Mọi người đều tán đồng gật gật đầu. Bọn họ đều là bảng tiến lên 10 đối đều là tiền 10 người bối cảnh đều bị hỏi thăm rõ ràng, hảo xác định ai có thể khâm điểm vì chẳng nguyên, ai lại là nhất có tiền đồ, để trước tiên kết giao một phen tiêu cái lành bếp. Nay trong đó, triệu chi vi vẫn luôn là bọn họ tưởng kết giao lại kết giao không người trên. Bên kia bị các gia tranh đoạt hai người, lưu sơn xử đối với những người này ra kỳ thật là thực tâm động. Nhưng hắn cũng không nốc, hắn biết có thể chạy đến nơi đây bắt tế, phòng chứng đều không phải cái gì hảo việc hôn nhân. Bằng không chính là trong nhà không có gì bối cảnh tư bản, bằng không chính là cô nương hoặc nhiều hoặc ít có các loại vấn đề, không phải mẹ ruột xuất thân không tốt. Chính là con vợ lẽ không được sủng ái, hoặc là bản nhân có cái gì tật xấu. 624 chương 622 cẩn phi tương triệu. Chương 622 cẩn phi tương triệu. Nếu không, nếu là kinh thành quan lớn ra hảo cô nương, tuyệt đối là không lo gả. Gả không tiến hảo môn nhà giàu, gả cái không sai biệt lắm quan nhân gia nhân ra, vẫn là không thành vấn đề. Cùng kinh thành quyền quý kết thân, tổng so gả cho bọn họ loại này tân khoa tiến sĩ muốn hảo. Tân khoa tiến sĩ không có căn cơ, nếu là thời vận không tốt, cả đời đều ở nơi khác làm quan, nhạc ra muốn điểm trợ lực cũng muốn không được. Hắn nơi này buông lòng khẩu, không chuẩn lôi kéo vào phủ đã bị cháo thượng tân lang y y hẻ mũ cưỡng bức bái đường. Đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Đoạn xâm càng là trong lòng có người, nhận định triệu chi vi là ngàn năm một thở nhất cùng hắn xứng đôi nữ tử, liền tính triệu như hy cự tuyệt hắn, chỉ cần hai người không thành thân, liền còn có hy vọng. Hắn đối với này đó không chút nào khoe khoang, hành vi có nhục văn nhã nhân ra một nửa trứng mắt. Hắn một mặt cùng người tranh đoạn ống tay háo văn áo, một mặt gọi to, đoạn mộ có việc, hôm nay không được hồng, chư vị lưu lại thiệp, ngày khác đoạn mố lại tới cửa bái phòng. Đây là hắn ba phụ thấy hắn lớn lên hảo, lại là một giáp tiến sĩ, tất sẽ bị người bảng hạ bất tế, trước tiên cho hắn chế định ứng đối thi thố, lời này chính là đoạn bá phụ dạy hắn. không bằng này nói, Những người này tất sẽ không bỏ qua hắn. Lưu Sơn xử lại là không người đầy điểm, không hề ứng đối phương pháp. Nghe được đoạn sông nói, hắn ánh mắt sáng lên, tức khắc cũng học theo. Đương nhiên, hắn lời này đảo không phải có lệ, cũng là tổn qua đi lại hỏi thăm này mấy nhà tình huống tâm tư. Nếu kỳ thật xác thật có người trong sạch, nữ hài nhi cũng không gì tật xấu, hắn nhưng thật ra có thể tới cửa đi bái phòng một phen. Nơi này dù sao cũng là hoàng cung trước cửa. Những người đó cũng không dám làm được quá mức. Thật muốn cường cột lấy nhân ra tân tấn tiến sĩ trở về, những cái đó cười hì hì xem náo nhiệt ngự vệ quân tất nhiên là muốn tiến lên can thiệp, trong mắt còn có hay không vương pháp. Bọn họ chỉ phải buông ra hai người, lại cầm thiệp nhét vào hai người trong tay. Những cái đó tự xưng là nhà mình ngạch cửa cao, ban đầu chỉ nhìn chúng đoạn xâm lúc này căn cứ quảng răng lưới nguyên tắc, cũng tác thiệp cấp lư sân sự. Hai người cầm thiệp, vừa định sửa sang lại một chút thiếu chút nữa bị xé vơ ống tay háo, liền thấy bên cạnh lại đây đoàn người. Cầm đầu nhân thủ cầm phất trần, đi đến đoạn sâm trước mặt hành lễ, tiêm giọng nói nói, nhà ta là trong cung nội thị vương công công, đến cẩn phi nương nương phân phó, tới thỉnh đoạn bảng nhãn tiến cung một tự. Lời này vừa ra, vô luận là đoạn sâm bản nhân vẫn là mặt khác xem náo nhiệt đều mắt tròn váng. Người nói chính là, vị nào? Đoạn xâm gian nan mà nuốt một ngụm nước bọn. Trong lòng quả muốn chửi má nó. Ngan bạn đừng nói vị này cẩn phi nương nương cũng muốn đem nữ nhi gả cho hắn. Kia không phải công chúa sao. Cũng sầu gà Hắn chính là trong lòng có người người, nếu là cự tuyệt việc hôn nhân này, có thể hay không bị giết đầu. Vị tiêu thái giám đối tương lai phỏ mã thái độ tự nhiên là cực hảo. Hắn lại đem vừa rồi câu nói kia lặp lại một lần. Này! Nội cung há là tại hạ bực này ngoại nam có thể vào. Tại hạ, tại hạ vẫn là báo cáo hoàng thượng rồi nói sau. Đoạn xâm không dám minh cự tuyệt, ý đồ tìm lấy cơ kéo dài việc này. Cần phi nương nương triệu kiến, ngươi đều còn muốn đẩy tam âm bốn không thành. Đoạn bảng nhãn, mau mời đi. Thái giam nói, vung phất trần, hai vị ngự vệ liền đi lên trước tới, đối đoạn xâm làm cái thỉnh thủ thế, rất có hắn không chính mình đi liền giá hắn đi giá thức. Đoạn sâm xin giúp đỡ dường như quay đầu tới. Nhìn về phía Lư Sơn Sử cùng mặt khác tiến sĩ, thấy mọi người đều vẻ mặt hâm mộ nhìn hắn, hắn không khỏi có chút tuyệt vọng. Đoạn bảng nhãn, thỉnh. Vương công công lại nói một tiếng, trong mắt mãn hàm uy hiếp. Đoạn sâm cũng biết hôm nay không đi này một chuyến là không được. Nếu là không đi, đáp tội cần phi, hắn cùng bá phụ cũng chưa hảo trái cây ăn. Mà này đó cùng năm, không có ai có thể giúp hắn, ai lại có kia thông thiên bản lĩnh, đem tin tức đưa tới hoàng đế trước mặt. Hắn chỉ phải nói, hảo đi, ta và các người đi. Nói, tâm tình trầm trọng mà đi theo vương công công triều hoàng cung phương hướng đi đến. Nhìn đoạn xâm đi xa bóng dáng, lưu sơn sử hâm mộ đến không muốn không muốn. Hắn như thế nào liền không nhiều lắm nỗ lực nỗ lực, khảo đến càng tốt một chút, cũng lớn lên càng tốt một chút đâu. Công chúa đều là ưu hóa chủng loại, không nói đẹp như thiên tiên đi, cũng tuyệt đối kém không được. Có thể cưới như vậy Mỹ tiểu Nương. Lại có Cẩn Phi nương nương cùng Minh Vương Điện Hạ nâng đỡ, còn sợ không ngày lành quá sao. Đây là một bước lên trời A. Có mấy nhà nhìn chúng đoạn sâm, đều ở trong lòng bóp cổ tay thở dài. Cẩn Phi nương nương hiện tại liền tính không như vậy được sùng ái, kia cũng là một thế hệ sùng phi. Nàng vẫn là Minh Vương Điện Hạ mẹ ruột. Lấy nàng quyền thế cùng Tương Dương công chúa bá đạo, các nàng nhìn chúng đoạn bảo nhãn, kia còn có bọn họ chuyện gì đâu. Vẫn là lui mà cầu tiếp theo đi. Bọn họ tức khắc đem ánh mắt phóng tới lưu Sơn Sử trên người. "Vô gà, vịt cũng có thể." Lưu Sơn Sử hoảng sợ, vội vàng nói, "Tại hạ hôm nay có việc, trước cáo tử." "Cáo tử?" Nói, xoay người liền bước nhanh đi mau, e sợ cho lại chậm một bước, đã bị những người này trói về đi bãi đường. Đoạn xâm bị công chúa chiêu đi, hắn hiện tại chính là thứ tự tối cao, cũng tuổi trẻ nhất anh Tuấn Tân Tân tiến sĩ. Hắn mặc dù thượng không được công chúa Thượng cái quần chúa gì đó cũng không thành vấn đề đi. Liên tính không có quần chúa, triệu chi vi cũng không tồi. Nói ngắn lại, đã không có đoạn sâm, hắn chính là hương bánh trái, đầu cơ kiếm lợi, cũng không thể bị này đó xáo, thất phẩm nhân ra tóm được đi. Trong hoàng cung, tiêu nhược vũ bắt đầu bị Cẩn Phi lấy triệu chi vi kích thích, không như vậy phản đối triệu đoạn sâm vì phò mã. Nhưng vừa nghe đoạn sâm chỉ điểm bảng nhãn, chẳng nguyên thế nhưng bị triệu chi vi được đi. Nàng thức khắc liền không vui, không muốn lại chịu đoạn xâm vì phò mã. Ngươi năm nay 15, đều còn muốn lại chờ 3 năm không thành. Ba năm lúc sau cũng không nhất định ngộ được đến giống đoạn xâm như vậy vô luận dung mạo, nhân phẩm, tài học đều là tốt nhất tri tuyển, ra thế còn như vậy thích hợp người. Mẫu phi còn có thể hại ngươi không thành. Cẩn phi nhữ mày nói. Nàng lại nói, nếu không ngươi trước tiên ở phía sau dèm nhìn một cái. Nhìn xem đoạn sâm lớn lên hợp không hợp tâm ý nếu là không được, mẫu phi lại giúp người chọn lửa khác. Nghe nói thứ sáu danh lưu sơn sử cũng không tồi. Tiêu nhược vũ ban đầu chọc giận mẫu thân cùng ca ca, cũng không dám nhiều làm ấm ý, sợ mẫu phi thật không đau nàng. Lúc này mẫu phi đệ dưới bậc thang, nàng liền đáp ứng xuống dưới, trong lòng quyết định trong chốc lắt nhất định phải nói xem không chúng đoạn xâm, cự tuyệt việc hôn nhân này. Dù sao nàng nhất định phải tìm một cái so triệu chi vi cường trượng phu. Phạm là so triệu chi vi kém, đều là kẻ bất lực. Đoạn xâm thực mau bị mang theo tiến bào, cách mảnh đối bên trong hành lễ. Cần Phi cũng không gọi dọn chỗ, làm hắn đứng ở nơi đó, hỏi hắn một ít tình huống, tỉ như tuổi, trong nhà có mấy khẩu người, có cái gì tài sản từ từ. Hỏi một hồi, Cần Phi cảm giác vừa lòng, thấy đoạn xâm lớn lên sắc thật tuấn tú lịch sự, tội hỏi. Buồn cung dục chiêu ngươi vì phò mã, ngươi có bằng lòng hay không? Ngươi bình thường, mặc kệ có nguyện ý hay không, tại đây loại có thể nắm giữ ngươi sinh sát quyền to người trước mặt, cũng không dám nói một câu không muốn. Đối với tân tấn tiến sĩ, Cẩn Phi tự nhiên không có biện pháp giáp mặt giết người, nhưng nàng có thể gọi người đang âm thầm trả thù. Nàng liền không tin đoạn xâm không bận tâm đoạn ra người tiền đồ cùng tánh mạng, sẽ tự tuyệt thượng chủ. 625 chương 623 cự tuyệt. Chương 623 cự tuyệt Đa Tạ nương nương nâng đỡ Có thể được nương nương nhìn chúng Đem công chúa đính hôn với tại hạ Tại hạ lần cảm vinh hạnh Chỉ là tại hạ có một chuyện không dám dấu dếm Tại hạ 10 tuổi năm ấy ra mâu đi trong miếu đoán mệnh Chùa trúc thánh cao tăng từng nói Tại hạ 22 tuổi phía trước không thể cưới vợ Nếu không tánh mạng khó giữ được Còn đem thê tử khắc chết Tiêu nhược vũ vốn dĩ liền không vui việc hôn nhân này Vừa nghe lời này lập tức ở mảnh dùng sức kéo kéo Cẩn Phi tay áo. Cẩn Phi từ nữ nhi trong tay dùng sức rút ra ống tay áo, nhìn chầm chầm mảnh bên ngoài người xem, không có nói nữa. Trong điện lâm vào một mảnh yên tĩnh. Thái giám cùng cung nữ đều bấn ở hô hấp, hạ thấp tồn tại cảm, sợ bị giận chó đánh mèo tang cánh mạng. Đoạn sâm cự tuyệt là cự tuyệt, nhưng đến lúc này, trong lòng tự nhiên cũng là khẩn trương, chán thượng tất cả đều là hãn. Nhưng hắn cũng không dám rôi tay đi mặt một chút mặc cho những cái đó giọt mồ hôi theo gương mặt chạy xuống dưới. Cần Phi thấy thế, khiếp khiếp mắt, đạm thanh nói, nếu như thế, coi như bổn cung cái gì cũng chưa nói. Tiểu lý tử, đưa hắn đi ra ngoài. Là, nương nương. lãnh đoạn sâm tiến vào cái kia thái giám đáp ứng một tiếng, chiều đoạn sâm ý bảo đi ra ngoài. Chờ đoạn sâm đi ra ngoài, Cần Phi gọi người đi kiểm chứng việc này, lại phân phó một cái khác thái giám, đi đem lư sơn sử mang đến. Tiêu nhược vũ tức khắc nóng nảy, hướng về phía cẩn phi kêu một tiếng, mẫu phi. Cẩn phi thấy thái giám đi ra ngoài, lúc này mới quay đầu tới, đối tiêu nhược vũ nói, chuyện này không đến thương lượng. Ngươi không gả tân tân tiến sĩ, còn muốn gả cho ai đi. Bằng không ta cho ngươi tìm cái anh nông dân, ngươi đi làm ruộng đi. Tiêu nhược vũ sắc mặt trắng nhận, cắn môi không nói. Cẩn phi đối cái này tính tình không hảo còn đầu hóc không hảo sử nữ nhi đã không kiên nhẫn. Hoàng thượng lại một lần đối nàng lạnh tâm, sau này lại tưởng hống trở về khó khăn không ngừng lớn gấp đôi. Vì việc này, nhi tử đối nàng nhiều có oán trách, cảm thấy là nàng không đem tiêu nhược vũ còn hảo. Hán tình cảnh hiện tại vốn là đại không bằng từ trước, lại làm hoàng thượng thất vọng, hán tưởng ngồi trên cái kia vị trí thật là thiên nan vạn nan. Nhi tử đang không thượng hoàng vị, hoàng thượng một khi băng hà, các nàng mẹ con mấy cái nhật tử liền không dễ chịu lắm. nghĩ đến đây, Cẩn phi hạ quyết tâm. Nàng nói, trong chốc lát tới lư sơn sử chỉ cần là không ai dưa kém táo, ngươi liền gà cho, không được lại kén cá trọn canh. Vừa nghe lời này, tiêu nhược vụ nóng nảy, tiêu lên, vừa rồi cái kia họ đoạn rõ ràng biên chính là nói dối. Chọn họ lư, còn không bằng họ đoạn đâu, ít nhất hắn là cái bằng nhãn. Không ngừng bằng nhãn, đoạn xâm tướng bạo, cách nói năng vẫn là không tồi. Liền hướng về phía hắn nhìn chúng triệu như hy. Còn tưởng cự tuyệt nàng, nàng phải gà cho hắn, làm kia hai người đều cứng Mặc kệ có phải hay không nói dối, hắn đều cho thấy không muốn. Chẳng lẽ ngươi còn muốn cho ngươi phụ hoàng biết chúng ta bức bách bảng nhãn thượng chủ không thành. Ngươi là có bao nhiêu gà không ra. Trên đời này nam nhân đều chết sạch sao. Cần phi hướng về phía tiêu nhược vũ phát hỏa. Tiêu nhược vũ tức khắc không dám nói tiếp nữa. Lư Sơn Sử không nghĩ tới chuyện tốt như vậy sẽ rơi xuống trên đầu mình. Hắn một mặt cảm khái đoạn sâm to gan lớn mật, một mặt hoan thiên hỷ điệu mà đáp ứng rồi xuống dưới. Cần phi đối Lưu Sơn Sử này thái độ thập phần vừa lòng. Đây mới là chân chính thức cất nhắc. Nàng nói, ngươi đã nguyện ý, ta sẽ đi hướng Hoàng thượng tỉnh chỉ, ít ngày nữa liền sẽ tứ hôn. Lại hỏi Lưu Sơn Sử địa chỉ, biết được hắn trụ chính là một cái tiểu viện tử, lại nói, ngươi đi thuê một cái giống dạng một ít tòa nhà, cũng không cần mua, thành thân sau trực tiếp trụ tiến công chúa phủ đó là. Lư Sơn xử nghe xong, càng thêm vui mừng. Kinh thành tòa nhà lao quý lao quý, lấy nhà hắn tài lực, hắn chỉ có thể đi thành Tây hoặc thành Bắc đi mua cái loại này tiến tiểu viên tử. Hắn nếu là cưới những cái đó quan lại nhân ra tiểu thư, trừ bỏ mua tòa nhà, mặc cho sính lễ cái gì đều đến ra. nay đối với hắn tới nói, áp lực rất lớn. Hiện tại thượng công chúa, không riêng sau này tiền đồ như gấm. Hơn nữa tòa nhà cũng không cần phải xem vào, xính lê cũng không cần, đến lúc đó trực tiếp thành thân là được. Công chúa của hồi môn lại so với bất luận kẻ nào đều phong phú. Đến lúc đó hắn hông đến công chúa vui vẻ, ở Kinh Thành mua một chỗ tòa nhà, tiếp quê nhà cha mẹ tới Kinh Thành, cả đời này cũng coi như là viên mãn. Là nương nương yên tâm, thần tiếp theo cho thuê đất cố định một chỗ hảo tòa nhà, không ném nương nương cùng công chúa điện hạ mặt. Hắn vẻ mặt ngoan ngoán địa đạo Cẩn phi càng thêm vừa lòng Mành mặt sau tiêu nhược vũ lại thấy thế nào Đều cảm thấy lư sơn sử không vừa mắt Trong miệng không tiếng động nói thầm Vua định nọt, đồ quê mùa Đoạn sâm ly cung Trực tiếp đi bá phụ trong nhà Lúc này đúng là ngọ nghỉ thời gian Hắn bá phụ đoạn bá hành vừa lúc ở ra Thấy được hắn tới tiếc nuối nói, đáng tiếc Hoàng thượng ưu ái triệu chi vi Nếu không ngươi chính là chẳng nguyên Tuy đều là một giáp đều là thứ cắt sĩ, nhưng bảng nhãn cuối cùng là so ra kém trạng nguyên. Không nói đến mọi người chỉ biết nhớ rõ trạng nguyên chi danh, chỉ nói trạng nguyên vừa vào quan trường, chính là từ lục phẩm, thiên nhiên liền so bảng nhãn cao nửa dai, ở Hàn Lâm Viện cũng càng chịu coi trọng, đây là thật thật tại tại chỗ tốt. Đoạn xâm nhưng vô tâm tư nói cái này, hắn kéo ba phụ đi thư phòng, xua lui tùy tùng, đem cẩn phi dục chiều hắn vì pho mã, hắn tìm lấy cơ cự tuyệt sự nói. Đoạn bá hành cả kinh, vội la lên, ngươi kỹ càng tỉ mỉ nói nói, cái gì đều đừng để sót, đem sở hữu chi tiết đều cho ta nói một lần. Đoạn xâm lấy 17 tuổi tuổi tác thi đầu thi hội đệ nhất, chí nhớ cùng triệu như hy có đến liều mạng. Hắn toại đem hắn cùng cẩn phi đối thoại thuật lại một lần. Đoạn bá hành vũ về dâu cao mày, trầm tư một hồi lâu nói, hẳn là sẽ không có việc gì. Ngươi lấy cớ này tìm đến không tồi. Cần Phi hoặc là Minh Vương sẽ phái người đi thẩm tra, nhưng ngươi cũng chưa nói là nơi nào cao tăng, bọn họ cũng không tử tra khởi. Lại nói, cách đến xa như vậy, bọn họ một chốc mà cũng phái không được người đi. Hắn đứng lên, ta gọi người hồi giang nam đi bố trí một phen, đem lỗ hổng cấp bổ thượng. Nói, liền đi ra ngoài. Nay phản ứng không đúng a không phải hẳn là mắng hắn sao. Đoạn xâm có điểm đốc. Hắn ngơ ngác mà ngồi ở chỗ kia. Chờ đoạn bá hành một lần nữa trở lại thư phòng, hắn mới vội vàng hỏi, bá phụ, ngài. Ngài liền không mắng ta cự tuyệt thượng chủ. Đoạn bá hành ngồi xuống uống một mụn trà, cười nói, ngươi nếu là đáp ứng thượng chủ, ta mới phải mắng ngươi đâu. Thấy đoạn xâm không thấy, hắn lắc đầu nói, Minh Vương nhất phái không thể so trước kia phong cảnh. Cần phi không hề bị sủng, Minh Vương cũng lần nữa bị Hoàng thượng trách cứ. Chúng ta căn cơ lại không ở kinh thành không cần thiết theo chân bọn họ xả ở bên nhau. Chỗ tốt không nhiều ít, lại chọc đến một thân tao. Lại nói hắn nhìn cháu trai, trong mắt tràn đầy vui mừng, người tuổi trẻ có tài, khởi điểm lại cao, sau này tiền đồ vô lượng, là chúng ta đoạn ra nhất có tiền đồ người, hà tất đi thượng chủ đâu. Thượng chủ nhìn như hưởng vinh hoa phú quý, nhưng ở công chúa trước mặt, trời sinh liền lồn một đoạn. Chứ bỏ xem người sắc mặt sinh hoạt, ngươi tiền đồ còn muốn chịu ảnh hưởng. Hiện tại Hoàng thượng nhưng không thể so tiên hoàng, đối này đó cực kỳ kiên kỵ. Ngươi nói cẩn phi vì sao phải trước triệu kiến ngươi, làm ngươi đáp ứng lại đi thỉnh chỉ. Đó là bởi vì Hoàng thượng tuyệt đối không đồng ý làm ngươi thượng chủ. 626 chương 624 Hàn Lâm Viện không thể tiến. Chương 624 Hàn Lâm Viện không thể tiến. Ngươi là bàng nhãn, mới 17 tuổi, là lương đống chi tài, hảo hảo bồi dưỡng. Không khỏi sẽ không có phong hầu bái tướng ngày đó Nhưng ngươi một khi thượng chủ Hoàng thượng liền không thể lại trọng dụng ngươi Đại tấn bạch bạch mất đi một nhân tài Đây là hoàng thượng sở không muốn nhìn đến Ngươi nếu là đáp ứng rồi cần phi Từ tâm tính đi lên nói Hoàng thượng liền phải đối với ngươi thất vọng Hơn nữa muốn bận tâm hoàng gia thể diện Phò mã hắn là làm ngươi làm Nhưng ngươi tiền đồ đến ngũ phẩm Cũng liền không sai biệt lắm Cho nên hắn tổng kết nói Thượng chủ trừ bỏ ngạnh lôi kéo gia tộc bước vào đoạt đích đứng thành hàng vũng nước lục này, chính ngươi cũng chịu cả đời khí, không có gì chỗ tốt. Đoạn xâm không khỏi may mắn, cảm khai nói, hảo phức tạp. Đoạn bá hành cười nói, quan trường, chính là như vậy. Ngươi chậm dãi thói quen thì tốt rồi. Cần phi cùng minh vương, sẽ không trả thù chúng ta đi. Đoạn xâm lo lắng nhất chính là cái này. hắn biết rõ, thân cư địa vị cao giả, bọn họ là sẽ không giảng chứng cứ. Liên tính ba phụ đem lỗ hồng lấp kín, đem sự tình bố trí đến không có chút nào sơ hở, chỉ cần Cẩn Phi cùng Minh Vương cảm thấy hắn cự tuyệt việc hôn nhân là đánh bọn họ mặt, bọn họ liền phải trả thù. Đoạn bá hành lấp đầu, ngươi nói Cẩn Phi vì sao thất sủng? Minh Vương vì sao bị khiến trách? Bởi vì mấy năm nay bọn họ nhiều lần nhằm vào triệu chi vi, chọc giận hoàng thượng. Hôm nay Cẩn Phi tùy tiện kêu ngươi đi, ngươi lại cự tuyệt thượng chủ, việc này giấu không được hoàng thượng. Nếu là chuyển qua bối ngươi cùng đoạn gia liền có chuyện, Hoàng thượng tất nhiên muốn đem này bút chướng tính đến cẩn phi trên đầu, những cái đó theo chân bọn họ đối địch thế lực cũng sẽ lợi dụng điểm này. Đại tác văn trường, suy yếu bọn họ thế lực. Cho nên bọn họ sẽ không vì này khẩu cơn giận không đâu nhằm vào chúng ta, cấp đối địch giả rơi xuống lược điểm. Cho nên ngươi yên tâm, sẽ không có việc gì. Đoạn xâm nghe xong, không khỏi lại lại lần nữa cảm khái, hảo phức tạp. Đoạn bá hành biết cháu trai đánh tiểu chuyên tâm nhậm thư, tâm tư đơn thuần. Hiện tại làm hắn làm học vẫn có thể, làm chính trị nói còn phải hảo hảo bồi dưỡng. Hắn vô vô bở vai của hắn, chỉ cần ngươi biết được nhiều, tự nhiên mà vậy là có thể nghĩ vậy sao nhiều. Không cần có áp lực. Đoạn xâm gật gật đầu. Ngươi việc hôn nhân, ngươi có tính toán gì không? Đoạn bá hành hỏi. Ta tưởng cưới triệu chi vi. Đoạn xâm cảm xúc hạ xuống mà cúi đầu. Bất quá ta mấy ngày trước đây để thiếp bái phỏng, bị cự tuyệt, vừa rồi chưa từ bỏ ý định lại mời nàng du hồ, nàng vẫn là cự tuyệt. Đoạn bá hành vừa nghe triệu chi vi, đôi mắt tức khắc sáng ngời, đây chính là một môn hảo việc hôn nhân, có thể so thượng chủ khá hơn nhiều. Tuy bình bá phủ cùng khô mục tiên sinh nhất phái đều là bảo hoàng đảng, quá thích hợp. Hắn nói, không có việc gì, ta kêu người bá mâu phái người đi thám tính một chút khẩu phong. Cầu hôn sao? Còn phải trưởng bối ra mặt. Triệu chi vi nếu là đáp ứng ngươi, kêu kêu không tự trọng. Hiện tại kinh thành bao nhiêu người nhìn chầm chầm nàng nột, nhất cử nhất động nàng đều đến cẩn thận, nếu không chính là cấp hoàng thượng mất mặt. Nàng sẽ không làm loại này chuyện ngu xuẩn. Đoạn xâm đôi mắt sáng ngời, thật vậy chăng? Nàng là bởi vì cái này mới không đồng ý du hồ sao. Đoạn bá hành sợ cháu trai kỳ vọng quá lớn, kết quả thất vọng quá lớn, vội vang nói, kia thật cũng không phải. Người tuy xuất sắc, nhưng trong kinh thành cũng có rất nhiều xuất sắc thế gia tử. Đối với triệu chi vi việc hôn nhân, tuy bình bá phủ cũng không biết là như thế nào suy tính. Khu một tiên sinh nhất yêu thương cái này tiểu đồ đệ, triệu chi vi việc hôn nhân, không chuẩn tuy bình bá phủ đều không làm chủ được. Đoạn xâm đôi mắt lại ảm đạm rồi đi xuống. Đúng vậy, hắn ở Giang Nam là tài tử nổi danh, nhưng tới rồi kinh thành, lại cái gì đều không phải. Triệu Như Hy ngự phố khen quan lại tham gia Quỳnh Lâm Yến, bị Chu Hòa Hoài đưa về Tuy Bình Bá Phủ khi, liền thấy Tuy Bình Bá Phủ răng đèn kết hoa, cửa người đến người đi. Triệu gia tộc nhân cùng hàng xóm láng giềng đều sôi nổi tiến đến chúc mừng. Nhị phòng, Tam phòng cũng người đã sớm tới, giúp đỡ Lao Phu U nhân cùng Chu Thị đại khách. Triệu Như Hy vào cửa, tự nhiên lại nên đón một đợt giò hỏi cùng Ninh Hót. Thật vất vả tiễn đi tộc nhân cùng hàng xóm, Triệu Như Hy mới hỏi Chu Thị. Sư phụ ta nơi đó, cha ta nơi đó, ngài đều phái người đi đưa tin sao. Cứ việc sư phụ hắn lao nhân ra tất nhiên sẽ phái hạ nhân đi xem bảng, nhưng tuy bình bá phủ nên tẫn lệ nghĩa vẫn là muốn tẫn. Đi đi. Chu thị gật đầu nói, này sao có thể quên đâu. Ở chu thị nhận chi, triệu như hy có thể có hôm nay, hơn phân nửa là khang thời lầm công lao, nếu không hoàng thượng sao có thể điểm nàng vì chẳng nguyên. Nàng là như thế nào đều tưởng tượng không ra nhà mình khuê nữ tài hoa có thể ngạo thị quân hùng. Nói xong lời này, nàng như là bỗng nhiên nhớ tới cái gì, đối triệu như hy nói, ngươi muốn hay không tự mình đi cho ngươi sư phụ nói một tiếng. Triệu như hy một lòng muốn ngoại phóng, cho nên nguyên liền lấy khang thời lâm tiến cung cùng hoàng thượng nói, trực tiếp từ bỏ một giáp tiến sĩ. Hiện tại hoàng thượng lại điểm triệu như hy vì chẳng nguyên, là cái gì nguyên nhân. Kế tiếp triệu như hi hẳn là như thế nào an bài, chú thị cảm thấy, này đó đều đến làm khang thời lâm tiến cung đi hỏi thăm một chút. Triệu như hy gật gật đầu, đứng lên, ta đi khang phủ một chuyến. Nếu không phải cố kỵ người khác nói xấu, nói nàng thi đậu trạng nguyên không nghĩ trước tiên hồi phủ cáo tri thân nhân, mà chạy tới ôm khang thời lâm đùi, nàng trực tiếp liền đi khang phủ. Nói tốt nhị giáp, kết quả hoàng thượng không ấn lẽ thường ra bài, đánh nàng một cái trở tay không kịp. Nàng vội vã đi theo sư phụ thương lượng đối sách. Kỳ thật nàng vẫn luôn có một cái không cùng bất luận kẻ nào nói tâm tư. Nàng không thể đương chẳng nguyên, không thể tiến một giáp. Chứ bỏ tưởng ngoại phóng nguyên nhân ở ngoài, là bởi vì nàng không nghĩ tiến Hàn Lâm Viện làm thứ cắt sĩ. Hàn Lâm Viện, chính là Hoàng thượng bí thư cơ cấu, làm công địa điểm liền ở trong cung. Tân khoa một giáp tiến sĩ muốn ở tân một lần tiến sĩ ra tới trước, đi theo thừa chỉ quan cùng nhau cấp Hoàng thượng nghị thanh chỉ. Viết văn kiện, làm một ít hoàng thượng phân phó phải làm văn bí công tác. Bọn họ sẽ ở này đó công tác chúng giải toàn bộ đại tấn tình huống, thống xem toàn cục, bồi dưỡng cái nhìn đại cục cùng xử sự, sự, làm công năng lực, cũng bồi dưỡng cùng hoàng đế cảm tình. Chờ bọn họ ngoại phóng hoặc đi các bộ làm quan sau, bởi vì như vậy trải qua, bọn họ so mặt khác quan viên năng lực càng cường, càng có thể tin tưởng biết này đó là hoàng thượng thích, này đó là hoàng thượng không thích. Sẽ từ bên ngoài phụ trợ hoàng thượng hoàn thành hắn một ít bố cục. Những người này, là hoàng đế cùng triều đình trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, cũng là thăng quan nhanh nhất một đám người. Cho nên là một giáp tiến sĩ, trở thành hàn lâm viện thứ cắt sĩ, là sở hữu khoa cử khảo thí thí sinh tâm nguyện, duy độc không phải triệu như hy. Thân là một cái chưa lập gia đình tuổi trẻ nữ tử, dung mạo thượng cũng xuất chúng nàng cả ngày xuất nhập hoàng cung, ngốc tại hoàng đế bên người. Không nói này sẽ làm tiêu lệnh diễn tình cảnh xấu hổ, đủ loại quan lại cùng những cái đó tư tưởng xấu xa nam nhân nghĩ nhiều, ảnh hưởng nàng thanh danh, cũng sẽ khiến cho hậu cung những cái đó phi tử ghen ghét, do đó ngầm đối nàng hạ độc thủ. Nàng càng không dám bảo đảm Hoàng thượng tiêu khất có thể hay không đối nàng khởi tâm tư, do đó trực tiếp một cái thánh chỉ, triệu nàng vào cùng, phong nàng vì phi. Nàng chưa bao giờ đi đánh cuộc nhân tính. Cho nên cái này hàn lâm viện nàng là vô luận như thế nào là sẽ không tiến. Bởi vậy nàng đến ở tân tấn tiến sĩ phái tên chính thức đơn ra tới trước, làm sư phụ ngẫm lại biện pháp. 627 chương 625 lo lắng. Chương 625 lo lắng. Nàng thay đổi một bộ quần áo, thừa xe ngựa đi kháng phủ. Kháng thời lâm cũng mới từ bên ngoài trở về. Như vậy phong cảnh thời khắc, hắn lão nhân già mới sẽ không ngồi ở trong nhà buồn đâu. Vừa rồi nương đi xem khen quan công phu, hắn ngồi ở trà lâu, hảo hảo mà tiếp nhận rồi một hồi lĩnh hót cùng tội phồng, cho nên ở bên ngoài ngốc lâu như vậy mới về nhà. Nghe được triệu như đi tới, hắn còn cười nói, đứa nhỏ này, lúc này là lại đây cho ta báo tin vui sao. Khang An Thấu thú nói, triệu cô nương không riêng tranh đùa làm ngài lao nhân ra kiếm đủ mặt mũi còn như vậy hiếu thuận, có chuyện gì luôn là cái thứ nhất nghĩ ngài lao.